Nguyên bản muốn gọi lão sư lại đây hỗ trợ, Nghĩ nghĩ, tình nhi vẫn là quyết định chính mình tới, Giải dược không phải cao cấp đan dược, Thế nào cũng phải đến một cái như thế nào cấp bậc mới có thể luyện chế, Chỉ cần nghiên cứu ra độc dược dược tính, Nàng tin tưởng chính mình có thể chế ra giải dược, Trở lại thẳng nghiên cứu, Mạc ngữ đem chuẩn bị tốt bữa sáng bưng lên, Tình nhi uống lên hai chén cháo, Lúc này mới an bài kế tiếp sự, Hiên viên, mấy ngày nay ngươi xem điểm hình, Không, hắn hẳn là mau hảo, làm mọi người đều hảo hảo tu luyện, phía trước sự không cần trộn lẫn, nếu có người muốn gặp ta, làm cho bọn họ đi gặp liên dịch. Tình nhi, ta đi bồi ngươi, lười đến thấy bọn họ. Tình nhi bất đắc dĩ liếc hắn một cái, ta đi luyện dược, cũng chưa thời gian để ý tới ngươi, cùng ta đi làm cái gì. Không quan hệ, những người đó không có gì hảo thấy, ta còn có thể nhìn chằm chằm ngươi ăn một chút gì. Chỉ cần một vội lên Tình nhi căn bản là không nhớ Rõ muốn ăn cái gì Như vậy không thể được Hảo đi, hiên viên Ngươi làm cho bọn họ đi gặp mục hảo Nói vậy bọn họ cũng đều biết ta ở xứng giải dược Lại đây nói lời cảm ta Cũng chỉ là miệng thượng khách khí mà thôi Ngươi đẩy chính là Là Vô diễm ngươi cùng ta đi vào trợ thủ Mạc ngữ, nguyệt như Các ngươi cố hảo hai đứa nhỏ Tinh quang. Mặt khác việc vặt ngươi đi an bài, là, mấy người đồng thời khom người đáp, tình nhi đứng dậy đi trong phòng nhìn nhìn hai cái còn ở, ngủ say hải tử, lúc này mới vào dược phòng, cùng với nói là đuổi thời gian cứu người, không bằng nói nàng là đôi cái này độc cảm thấy hứng thú, rất có tính khiêu chiến đâu không nói thản nhiên cư hết thảy ngay ngắn trật tự, mặt khác các điện cũng là bận rộn thành một mảnh, tâm tư khác nhau, không phải không ai hoài nghi quá minh không điện dụng tâm. Chính là nhân ra cái gì cũng chưa làm, nên ra tay thời điểm ra tay, nên cứu người thời điểm cứu người, ngươi nửa điểm nhược. Điểm đều chào không, cho dù có nghi vấn cũng không dám hỏi ra tới. Bọn họ chưa bao giờ có một khắc như vậy minh bạch, đây là ở người khác địa bàn thượng, không phải ở chính bọn họ tông môn ra lệnh một tiếng, không người dám không vâng theo. Ở chỗ này, bọn họ là khách, vẫn là không có hảo tâm khách, đổi thành bọn họ, khả năng sớm đem người đuổi đi. Làm sao nhập người ở chính mình địa bàn thượng nganh ngang ngốt, hơn nữa ngẩn ngơ chính là hảo chút thiên, thật không giống như. Là minh không điện tác phong, chẳng lẽ thật là bởi vì bọn họ tân phu nhân tâm địa mềm nguyên nhân? Mục, như thế nào? Cái gì như thế nào? Mục dương mắt, nhìn phía ăn mặc một thân hồng chậm rãi mà đến nhan, nàng không phải bởi vì hàn đoạt nàng sai sự đang khó chịu sao? Như thế nào qua hắn thanh long đường tới? Nhan chừng hắn một cái, lo chính mình ở hắn đối diện ngồi xuống, còn có cái gì sự, đương nhiên là phu nhân phân phó xuống dưới sự. Đã sớm làm tốt, lại không phải. Nhiều khó, như thế nào, ngươi còn ở khó chịu đâu? Ta cái gì thời điểm khó chịu? Nhan không mua trướng, nằm liệt ngồi ở ghế dựa, nếu là phu nhân có thể hạ lệnh làm chúng ta tự do ra tay thật tốt. Ta rất muốn một roi một đám đem những người đó toàn trừu đi, thật đương minh không điện là mềm quả hồng đâu, Mục trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo, ngươi đừng hỏng rồi phu nhân sự. Biết biết, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, nào dám hư phu nhân sự, chủ tử còn không lột ta. Ra, chính là có điểm tiếc nuối, đưa tới cửa tới người không thể động thủ. Rốt cuộc xem xong rồi kia đôi tin tức, Mục cũng cùng nhan giống nhau nằm liệt ngồi ở ghế dựa. Ta hiện tại mới hiện chúng ta trước kia làm việc quá trực tiếp, cho nên đắc tội người nhiều, cho dù có lý thời điểm cũng mất tiên cơ, phu nhân thủ đoạn không giống nhau, nhìn muốn mềm mại không ít, hiệu quả lại so với chúng ta trực tiếp động thủ còn muốn hảo, còn muốn phân mất không ít người khác căm thù ánh. Mắt, lại đến như thế vài lần, minh không điện liền phải từ giữa lập thiên tà phái hệ đi hướng chính phái. Tỉnh tỉnh đi, cái gọi là chính phái có cái gì hảo? một bụng nam trộm nữ sướng ta nhưng chịu không nổi thà rằng cùng ta phái làm bạn ít nhất nhân ra đủ trực tiếp mục bật cười lắc lắc đầu ta cũng chính là như thế vừa nói phu nhân cái gì tính tình ngươi cũng biết chỉ sợ đối chính phái nàng cũng không hảo cảm chỉ là tưởng ở minh không điện bên ngoài tô lên một trọng ô dù thôi hảo không nói cái này phu nhân có chừng mực ngươi lại đây có cái gì sự không chính là muốn biết á xử phạt Ngươi không cần thiết gạt ta cùng hàn, chúng ta cũng sẽ không bởi vì cái này đối chủ tử bất mãn, vốn dĩ, việc này chính là chúng ta sơ sót. Không phải muốn gạt các ngươi, chỉ là vẫn luôn không tìm thích hợp cơ hội nói, trong khoảng thời gian này việc nhiều, việc này quá sau, á cần đến hình đường đi ngốc nửa năm, ấn quy củ nên thượng cái nào hình, liền thượng cái nào, nửa năm, nhan trừng lớn mắt, có phải hay không lâu lắm điểm. Mục nhìn nàng một cái Đứng dậy đi đến một bên kệ sách trước Đem mấy ngày nay tin tức sửa sang lại đi vào Nhan Chủ tử mệnh lệnh Không thể trái kháng Còn có Ngươi không cảm thấy gần nhất chúng ta Bốn cái đều chậm trễ rất nhiều sao Này không phải hảo hiện tượng Đừng tưởng rằng phu nhân so chủ tử dễ lừa gạt Nhan Lần này phu nhân bị mai phục địa phương Là ở minh không điện trong Phạm vi Nhan mân khẩn im miệng Hình đường nửa năm kia địa phương nàng cũng đi qua, cũng từng bởi vì phạm sai lầm chịu quá phạt, cho nên biết nơi đó khủng bố, nửa năm a nhàn từ tự thân tìm nguyên nhân, chúng ta còn chưa tới kệ già lên mặt tuổi tác, nếu tái xuất hiện cùng loại vấn đề, liền không phải hình đường nửa năm có thể chấm dứt, chủ tử tuyệt không sẽ nhẹ tha, á sự, không cần ý đồ đi cùng phu nhân cầu tình, phu nhân không có ngươi tưởng tượng chung miên mềm, nàng, do so ngươi tưởng tượng chung càng tôn trọng chủ tử quyết định, Nhan không có đáp lời, chỉ là buông xuống đầu ngồi ở chỗ kia, mục cũng không nói chuyện nữa, hắn có thể nói, chính là này đó, phu nhân đối thân cận người sát thật là mềm lòng, nhan bởi vì là bốn vị đường chủ chung nữ nhân duy nhất, cho nên cùng phu nhân đi được gần nhất, nếu nàng tưởng cậy vào cái này đi cầu phu nhân, phu nhân tuyệt đối sẽ xa cách nàng, xem kia hai người ở trung hình như là chủ tử nơi trốn nhân. Nhượng phu nhân, nhưng thực tế thượng phu nhân chưa bao giờ từng chân chính phản bác quá chủ tử quyết định, nhan xem kém mắt, hảo sau một lúc lâu qua đi, nhan mới ngẩng đầu, ta đã biết, là ta nghĩ đến đơn giản, nếu ta thật đi cầu phu nhân, phu nhân lại duẫn, kia mới là làm chủ tử uy tín quét rác đi, mục, ta hiểu được, mục nhẹ nhàng thở ra, minh bạch liền hảo, trong khoảng thời gian này ngươi cùng hàn nhiều bồi bồi á, ta muốn xử lý sự quá nhiều, chỉ sợ trừ không ra cái, Di thời gian tới, hiểu biết, ta đây trở về, ân, đi tới cửa, đón quang, một thân hồng nhiễm vầng sáng, nhan quay đầu lại, mục, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì ta chỉ có thể đấu tranh anh dũng, ngươi lại có thể ở sau màn chủ tính trung chỉ huy, ngươi xem đến so với chúng ta đều phải xa, hơn nữa, khắc sâu, mục ngẩn người, nhìn cái kia đi xa thân ảnh, liền như thế điểm thời gian, nàng liền nghĩ thông suốt như thế nhiều chuyện, vuốt cái mũi cười cười, nếu có thể, hắn cũng càng muốn đi đấu tranh anh Dũng, mà không phải ngồi ở mặt sau nắm toàn bộ toàn cục A, như vậy thực vất vả. Bất quá, trong lòng chịu trách nhiệm tâm cuối cùng là buông xuống, ba người chung, hắn duy nhất lo lắng chính là Nhan, bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất, bọn họ ngày thường phần lớn đều sẽ nhường điểm, chỉ cần không đáng đại sai, chủ tử cũng dung túng nàng, cho nên dưỡng thành nàng như vậy cái tính tình xem nàng cùng phu nhân càng đi càng gần hắn trong lòng liền có bất an lo lắng nàng sẽ mất đúng mực phu nhân sẽ không trách cứ chủ tử cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người không đem phu nhân đương một chuyện hôm nay lấy á việc này thuận tiện nhắc nhở nàng nhìn dáng vẻ hiệu quả không tồi nhan không phải bản nhân tự nhiên nghĩ đến minh bạch trong đó nguyên nhân tình nhi ở dược phòng suốt ngao hai ngày ở liên dịch cùng lôi hoành quyết chiến trước đem giải dược xứng ra tới Tuy rằng mỏi mệt, nhưng là trong lòng cảm giác thành. Tự càng hết thảy. Mục, đây là giải dược, lại không ăn độc tính liền phải khuếch tán, rồi mới, xem náo nhiệt đi. Mục trong mắt mỉm cười, là, bọn họ mang đến người đã tới hỏi qua rất nhiều lần, nhìn dáng vẻ là thật sốt ruột. Cấp quính lên mới hảo, nóng nảy mới có thể thượng hỏa, chết đã đến nơi bị người cứu mới biết được muốn cảm ơn. Xem phu nhân mỏi mệt thần sắc. Mục thức thời lui xuống Tựa như phu nhân nói Xem náo nhiệt đi Bách lý liên dịch ôm lấy tình nhi hướng Trong đi Đi ngủ một giấc Có cái gì sự đều tỉnh ngủ lại nói Ta đi trước nhìn xem hải tử Bọn họ lại chạy không được Không khóc không nháo Ngoan thực lúc này cũng ngủ ngươi trước ngủ một giấc lại đi xem Cũng muộn không bao nhiêu Bách lý liên dịch khó được cường ngạnh Ôm lấy tình nhi trở về phòng vô Diễm chạy nhanh hầu hạ tiểu thư rửa mặt trải đầu tình nhi cũng liền không kiên trì xác thật là có chút mệt mỏi đãi một giấc ngủ dậy đã là trời sáng nhớ tới hôm nay chính là kia hai người quyết chiến tình nhi xoay người dựng lên còn không có tới kịp gọi vô Diễm tiến vào liền có người đẩy cửa tiến vào bách lý liên dịch cười mắt trêu chọc như thế nào ta mới vừa vừa ly khai ngươi liền tỉnh hiện tại cái gì canh giờ yên tâm còn sớm đâu đừng có gấp. Nghe được hắn như thế nói, tình nhi cũng không vội mà rời giường, dựa vào đầu giường hỏi bên ngoài tình huống, giải dược hiệu quả như thế nào. Bách lý liên dịch ngồi bên mép. Giường, đỡ tình nhi dựa đến trên người mình, hảo thật sự, này sẽ bọn họ đều tung tăng nhảy nhót, liên hợp lại cùng kia phê tính toán muốn bọn họ mệnh người tính toán sổ sách, thật là buồn cười, nếu không phải không nghĩ hỏng rồi ngươi kế hoạch, Ta thật muốn đem bọn họ toàn quang ra ngoài, khi ta minh không điện là chợ bán thức ăn. Xem hắn khó gặp cam giận biểu tình, tình nhi thò lại gần hôn hôn hắn khóe miệng, bị bắt được hung hăng hôn một hồi mới buông ra, nếu không phải. Hôm nay có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, ban ngày ban mặt, ngươi còn tưởng như thế nào? Muốn biết, thật sự muốn biết, ta đây làm một lần làm mẫu, ăn một quả tử. Bách lý liên dịch chôn ở tình nhi hóm vai dầu dĩ cười, vẫn là như thế mỏng ra mặt a hai người hảo hảo ôn tồn một hồi, lúc này mới kêu vô diễm tiến vào, xem nhiều hai người ôn tồn hình ảnh. Vô diễm hiện tại đã thích ứng tốt đẹp, mắt nhìn thẳng hậu hạ tiểu thư rửa mặt trải đầu. Đúng rồi vô diễm, hình không. Tỉnh sao? Ngày hôm qua liền tỉnh, tu vi giống như còn tinh tiến không ít. Vậy là tốt rồi, lần này ít nhiều hắn. Nếu không phải hắn ra giày thịt thô ngạnh ăn kia vài cái, chúng ta cũng căng không đến liên dịch tới rồi. Bảo hộ ngài vốn chính là hẳn là, tiểu thư ngươi không cần nghĩ nhiều. Tình nhi không có nhiều lời cái gì, có một số việc, ghi tạc đáy lòng là được. Nhìn không được đối hai đứa nhỏ tưởng niệm, tình nhi quyết định đi trước hảo hảo ôm sẽ hài tử lại đi ăn cái. Gì, hai cái vật nhỏ càng là dính nàng không bỏ, cuối cùng dứt khoát ôm đến bên ngoài cùng nhau ăn cơm. Hai đứa nhỏ y y nha nha nói chuyện thanh cũng là không tồi bối cảnh âm nhạc. Phu nhân, bọn họ đề ra rất nhiều lần muốn gặp ngươi, đều bị ta đẩy, ngài xem hiện tại muốn gặp thấy bọn họ sao. Tình nhi ôm bé, lớn lên cực kỳ giống nhau hai mẹ con xem ở những người khác trong mắt rất thú vị vị, nghe liên dịch nói bọn họ nhau đến rất sung sướng. Mục cười, là, tuy rằng còn không có đánh lên tới. Bất quá cũng là cố kỵ nơi này là Minh không điện thôi, kia cổ hỏa khí là như thế nào đều áp không xuống dưới. Hành, vậy giải quyết bọn họ, làm cho bọn họ ra Minh không điện đánh cái thống khoái đi thôi, dẫn bọn hắn đi chính điện, ta lập tức qua đi. Là, đem bé giao cho vô diễm, vãn thượng bách lý liên dịch tay, đi thôi, làm cho bọn họ ở Minh không điện ngây người như thế lâu, cũng không sai biệt lắm, lại chủ đi xuống, bọn họ còn đương Minh không điện thực sự có như thế hiếu khách bách lý liên dịch cười hai người cầm tay ra thẳng nhiên cư cách hắn cùng lôi hoành đối chiến còn có điểm thời gian vừa vặn có thể giải quyết những người đó đại khái là bởi vì tình nhi cứu bọn họ ở phía trước hai người một lộ diện một nửa nhân mã thượng liền đứng lên dư lại kia một nửa cũng đi theo đứng lên so với lần đầu tiên gặp mặt khi bất kính lần này hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều gặp qua bách lý điện chủ bách lý phu nhân có lẽ ngồi đi nhìn những cái đó liền vị trí cũng chưa động quá hụt ngọc tình nhi nhấp nhấp miệng hôm nay là liên dịch cùng lôi hoành ước chiến nhật tử ta không nghĩ tâm quải hai bên cho nên ở kia phía trước ta tưởng giải quyết việc này rồi mới thỉnh các ngươi rời đi bách lý liên dịch ước chiến lôi hoành việc này đã sớm không phải bí mật thương ngô sơn lúc này chỉ sợ đã có không ít người đang chờ bọn họ nguyên bản liền tính toán đi quan chiến không Biết phu nhân tính toán như thế nào làm, tình nhi chỉ chỉ những cái đó hộp ngọc, hỏi lại trở về, các ngươi tranh luận như thế mấy ngày, vẫn là không tranh ra cái kết quả tới sao. Thấp khụ một tiếng, người nó nói tiếp, đại gia ý kiến không lắm tương đồng. Một người khác đứng lên, tình nhi nhớ rõ hắn, là nàng cứu trong đó một người, đôi ghế trên hai người chắp tay, tại Hà Huyền Minh Tông Ngô Tức, đại biểu tìm được đường sống trong chỗ chết một chúng tông chủ biểu cái. Thái, mấy thứ này chúng ta có thể không cần, nhưng là, cũng tuyệt đối không đồng ý cấp những người khác, nếu như thế tranh luận đi xuống, vĩnh viễn đều sẽ không có kết quả, một khi đã như vậy, kia không bằng thỉnh phu nhân thu hồi, chỉ là thỉnh phu nhân đáp ứng một điều kiện. Tình nhi nhướng mày, nói đến nghe một chút, chúng ta này những tông môn có thể ở yêu cầu thời điểm hướng phu nhân cầu lấy một lần đan dược. Số lượng đâu? Một quả, ngô tức thực thông minh. Đã ra trong lòng kia khẩu ác khí cũng bán minh không điện một cái mặt mũi đối với đem bọn họ từ tử vong tuyến thượng kéo trở về bách lý phu nhân bọn họ trong lòng vẫn là cảm ơn chính yếu là cấp chính mình tông môn để lại cái đường lui liền tính bọn họ được cái này hột ngọc bảo bối thu khả năng tính cũng càng cao đỉnh cấp đan sư vốn là thiếu thiếu thiếu kia mấy cái còn cơ bản đều cùng bách lý phu nhân xả được với quan hệ cùng với được đồ vật đồng thời còn đắc tội bách lý Phu nhân, không bằng lui một bước, lấy cậu lấy một quả đan dược đại giới nhường ra đi. Ai biết sau này tông môn sẽ có cái gì biến cố, chính yếu là, ai biết sau này bọn họ có thể hay không có ngoài ý muốn, đến lúc đó nếu là có cái địa phương đi xin thuốc, cũng là một cái đường sống. Tình nhi không khỏi đôi cái này ngô tức có chút lau mắt mà nhìn, nguyên bản nàng chính là tính toán lấy ra đan dược bình ổn việc này, đối người khác tới nói có lẽ này đan dược chân quý dị thường. Nhưng là đối nàng tới nói lại không phải, nàng không thiếu dược liệu, hiện tại cư trú thiên trần cư nơi nơi là tuổi tác đã lâu dược thảo, hơn nữa có yêu tộc bên kia cung cấp, căn bản không nói chơi. Nếu mấy cái đan dược có thể làm này mấy chục cái tông môn lưu lại hiểm khích, kia sau này bọn họ chú ý minh không điện tâm tư tự nhiên liền phải thiếu rất nhiều, hơn nữa, bọn họ tưởng từ nàng nơi này được đến đan dược, liền không khả năng lại nơi trốn cùng minh không điện tới làm. Đối Chỉ cần Minh không điện sau này không chủ động đi gây chuyện, kia có thể muốn gặp, sau này náo nhiệt trường hợp, Minh không điện sẽ là người xem. Đan sư thật sự rất chiếm tiện nghi, những người khác không có ý kiến sao. Cùng ngô tức kết thành đồng minh kia mười mấy người đồng thời gật đầu, này nguyên bản chính là trải qua bọn họ thương nghị, chính là một nửa kia người lại sắc mặt gian nan, không ai tỏ vẻ, tình nhi rụ xuống mặt mày, thanh âm thanh lánh như châu, ta không có thời gian lại cho các ngươi, mấy thứ này ở các ngươi trong mắt có lẽ là bảo bối, nhưng là ở ta tới nói, lại cũng chỉ là có thể luyện đan dược liệu, nếu là các ngươi một mặt cưỡng cầu, cho rằng ta minh không điện đem các ngươi không thể nề hà vậy, các ngươi đã có thể sai rồi, sở dĩ nhường nhìn các ngươi như thế lâu, là muốn dùng hòa bình phương thức giải quyết việc này, nếu các ngươi có khác ý tưởng, ta đây minh không điện cũng tiếp được, nói vậy các ngươi cũng phi, Thường muốn kiến thức một chút minh không điện thực lực đến tột cùng như thế nào, ta minh không điện, chưa bao giờ sợ ai, liền tính các ngươi toàn bộ cử tông tới phạm, lại như thế nào, ngô tông chủ, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi, liền tính ta còn luyện không được cao cấp đan dược, đến lúc đó ta cũng sẽ mời ta lão sư ra tay, sẽ không nuốt lời. Ngô tức cười lạnh nhìn những người đó liếc mắt một cái, chắp tay hành lễ, trong khoảng thời gian này quấy dày, sau này như vậy. Trường hợp, ta huyền minh tông sẽ không lại tham dự tiến vào. Ta tông đồng dạng như thế. Khác mười mấy người đồng thời chắp tay nói, Đa ta phu nhân viện thủ tri ân. Tình nhi khẽ gật đầu, hảo thuyết. Như thế, chúng ta liền cáo từ, Hy vọng thương ngô sơn một trận chiến, Bách Lý Điện Chủ có thể đắc thắng mà về, Cũng coi như là vì ta chờ báo thù. Ở bọn họ tỉnh lại kia một khắc, Mục liền thực dứt khoát nói cho bọn họ, Đêm đó tới phạm chính là ai Chính là liền tính đã Biết địch nhân là ai Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xuống Ở thực lực trước mặt Lôi hoành là bọn họ không dám treo chọc địch nhân Bách Lý liên dịch lười biếng phất phất tay Không đem bọn họ đương một chuyện Chỉ là rất có hứng thú nhìn nhà mình phu nhân Dư lại người tiến thoái lưỡng nan Thật cùng minh không điện đối thượng Nói thật Bọn họ không dám, nếu là thật sự bị Minh không điện trở thành địch nhân, sau này còn không biết phải trải qua nhiều ít đả kích, chính là lấy. Một quả đan dược hứa hẹn rời đi, lại cùng bọn họ tới khi quyết định không hợp. Nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là đáp ứng, liền thỉnh tự hành rời đi. Nếu là không đáp ứng, buông lời nói là được, ta Minh không điện toàn bộ tiếp được. Mục, ngươi tiếp nhận nơi này, liên dịch, ta bồi ngươi qua đi thương ngô sơn nhìn nhìn canh giờ xác thật không sai biệt lắm bách lý liên dịch đứng dậy xem đều không xem đường hạ nhân thẳng dắt tình nhi đi ra ngoài gắn bó ngồi ở ra ra dài rộng trên lưng tình nhi đem đã sớm chuẩn bị tốt mấy cái bình ngọc đưa qua đi liên dịch này đó ngươi hẳn là có thể dùng được với đừng cậy mạnh cũng đừng bởi vì gặp được mạnh mẽ đối thủ liền không màng tất cả ngẫm lại ta ngẫm lại con của chúng ta tồn tại trở về bách lý liên dịch ôm sát nàng hôn hôn nàng cái chán đương nhiên ta sẽ không giống lần trước như vậy tin tưởng ta ta có nắm chắc ân hai người đều không nói chuyện nữa thương ngô sơn ly minh không điện không tính gần thiên thương phong lại qua đi còn có rất xa không có thiên thương phong cao lại so với thiên thương phong muốn nguy nga rất nhiều đỉnh núi bình thản là cái dùng để quyết chiến hảo địa phương trải qua các ngươi một trận chiến này Này thương ngô sơn chỉ sợ là muốn bình, bách lý liên dịch nhìn này chỗ liền duyên không dứt dãy núi, cùng thường thường lộ ra dấu vết bóng người, tới người cũng thật không ít, ta nhưng thật ra lo lắng nơi này thừa không thừa nhận. Được, lần đó cùng mưu phượng lê đối chiến, thiên đạo là trực tiếp đem chúng ta ném đến một cái hoang vu không ai yên địa phương, đánh thành như thế nào cũng chưa quan hệ, mắt nhíu lại, vừa rồi còn không người đỉnh núi lôi hoành ngạo nghễ mà đứng, nhân vật như vậy. Sát thật có kiêu ngạo tư bản, đáng tiếc, hắn không nên dây vào thượng hắn, lại càng không nên giết không nên giết người, làm tình nhi hao tổn tinh thần. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, tình nhi cũng thấy được người. Nọ, bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, khoảnh khắc lại buông ra, ngửa đầu hôn hôn liên dịch miệng, chờ ngươi trở về. Bách lý liên dịch cười đến tùy ý, tình nhi, tin ta. Ta còn không có sống đủ đâu, từ ra ra trên lưng một bước bước ra, tái xuất hiện địa phương liền đã là lôi hoành đối diện, tình nhi vỗ vỗ ra ra bối, sau lui một ít, ly đến gần, liên dịch sẽ lo lắng thương đến nàng, lôi hoành lại sẽ tùy ý ra tay, nàng không nghĩ trở thành liên dịch gánh nặng. Cảm giác được mấy cái phương hướng đều có người tới gần, tình nhi cũng không thèm để ý, chỉ là đem sở hữu thần thức tập trung đến mắt, chú ý còn không có khai chiến hai người. Vẫn luôn xa xa đi theo nhan cùng Hàn Tân dẫn người đuổi lại đây, đem tình nhi hộ ở bên trong, thẳng đến thấy rõ người tới, mới thả lỏng đề phòng. Nguyên lai là Nguyệt Đại Đương gia trường khanh tộc trưởng. Thả lỏng thả lỏng, ở chỗ này không ai dám hướng tình nha đầu ra tay. Nguyệt Tinh Dư đi tới. Biểu tình nhẹ nhàng phảng phất ở đi đại đạo. Nghe được thanh âm, tình nhi đứng dậy hành lễ, sư thúc. Được rồi, thu kia bộ ta chính là tới xem cái náo nhiệt ta kia muội muội lo lắng ngươi thúc giục ta tới cấp ngươi hộ giá tới sư thúc lo lắng nhìn đến bên cạnh trường khanh tình nhi khẽ gật đầu trường khanh tộc trưởng cũng tới trường khanh cười khổ trong lòng bất an tổng cảm thấy này phiền toái là yêu tộc cấp minh không điện mang đến tộc trưởng tưởng xa nên tới trốn không xong không nên tới tưởng chọc cũng chọc không Nguyệt tinh dư vừa lòng nhìn tình nhi liếc mắt một cái, này tâm thái không tồi, trách không được ngươi một lòng một già học luyện đan dưới tình huống này tu vi còn tiến triển như thế mau, trường khanh, phương diện này ngươi còn so ra kém cái nữ oa nhi. Tình nhi không hề nói tiếp, mắt chỉ là nhìn cái kia phương hướng, những người khác cũng thức thời không hề quấy dày, nguyên bản chỉ có tình nhi một người ra. Ra trên lưng đột nhiên xuất hiện cái tiểu hài tử, dị thường quỷ dị. Không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Nguyệt tinh dư khó được thay đổi sắc mặt. Tình nhi vỗ về hướng nàng trong lòng ngược toàn thiên đạo. Như thế nào tới? Không phải ở buổi tiểu ngọc sao? Tiểu ngọc còn không tỉnh. Hôm nay buổi tỉ tỉ. Là lo lắng nàng đi. Tình nhi cười khẽ. Hảo, hôm nay buổi tỉ tỉ. Kia phương, hai người đều đứng một hồi lâu. Lại còn không có ra tay dấu hiệu. Lôi hoành nhìn đối diện khí. Phách phong đối thủ đột nhiên nghĩ đến một câu anh hùng xế bóng đặt ở hắn trên người giống như không rất thích hợp cẩn thận tưởng tượng rồi lại phi thường phù hợp nhớ năm đó hắn xưng bá khi tiểu tử này còn không biết ở đâu đâu chính là hiện tại cũng đã tới rồi cùng hắn không sai biệt lắm độ cao hơn nữa so với hắn tự tin ngẫm lại hắn hiện tại thân thể hôm nay này trước hắn lần đầu tiên cảm thấy không nắm chắc tu tu ngươi tiến bộ như thế đoạn thời gian như thế nào làm được bách lý liên dịch cười đến phong đạm vân khinh hoàn toàn không có sắp muốn đại chiến khẩn trương ta cần thiết ngắn lại cùng ngươi tranh lệch ta không thể thua đương nhiên ta cũng sẽ không thua Nga lôi hoành nhướng mày như thế tự tin đương nhiên nhà ta phu nhân đang đợi ta trở về ta nhưng luyến tiếc làm nàng khổ sở đã lâu thọ mệnh một người sẽ thực tịch mịch ta càng sẽ không cho người khác tiếp cận nàng cơ hội Lôi hoành quay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở kỳ lân trên lưng nữ nhân, vẫn như cũ bình tinh thong rong, nhớ rõ ở yêu tộc mới gặp khi đó là này phó biểu tình, cũng không bởi vì hắn tu vi cao đến tùy thời có thể lấy nàng tánh mạng mà sợ hãi, chỉ là lúc ấy ở trong mắt hắn mãn tâm mãn nhãn đều là tưởng được đến yêu tộc những cái đó thiên tài địa bào, căn bản không đem nàng xem ở trong mắt, lại không nghĩ rằng rơi xuống hôm nay cục diện này, hơn phân nửa là bởi vì nàng, cũng là nhà mình phu nhân bị người ở cửa nhà mai phục nếu là không có điểm động tĩnh liền không giống như là minh không điện tác phong huống chi trước mắt này nam nhân rõ ràng chính là ái cực kỳ nữ nhân kia bộ dáng ái a hắn chưa từng chạm qua sống như thế nhiều năm liền cùng tu vi háo thượng sắp đến đầu lại vẫn như cũ thua tại tu vi thượng nguyên bản cho rằng chính mình tìm được rồi nhất thích hợp hắn lộ lại không nghĩ rằng đó là điều tử lộ hiện tại thân thể Trừ phi có thể luyện ra thiên khuy Đan, chính là này Đan dược yêu cầu dược liệu quá chân quý Rất nhiều đều là chỉ nghe nói qua Chưa từng gặp qua Quan trọng nhất mấy vị dược liệu liền ở yêu tộc Hơn nữa liền tính dược liệu tập tề Cũng không thấy đến có thể luyện ra Đan tới Lại không nghĩ rằng Còn không có dẫn ra yêu tộc trả thù Nhưng thật ra chọc phải minh không điện Toàn bộ vị diện Hắn duy nhất không nghĩ chọc chính là minh không điện không nói đương nhiệm đương ra là cái không ấn bài ra Lý Tu Vi còn. Cao đến dòa người tiểu tử, chỉ là Bách Lý gia tộc ẩn lên những cái đó lão gia hỏa hắn liền không nắm chắc có thể chế được, bọn họ biến mất quá nhiều năm, ai biết Tu Vi có phải hay không cao hơn hắn, hắn duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần bọn họ không phải chính mình luẩn quẩn trong lòng tự mình chấm dứt liền tuyệt đối còn sống. Bách Lý gia tộc căn cơ quá sâu, hắn thuộc Hà đều là một mảnh trung tâm, Muốn vì hắn giải quyết phiền toái Chính là bọn họ lại nào biết đâu Rằng Này chỉ là đưa tới càng nhiều phiền toái mà thôi ngươi tu vi ra vấn đề Tu vi không sai biệt lắm hai người Bách lý liên dịch liếc mắt một cái liền Nhìn ra lôi hoành tình huống Tu vi như thế không xong Nhìn dáng vẻ thật giống tình nhi sở đoán như vậy Lôi hoành gật đầu Không chút nào kiêng kỵ Ra vấn đề thật lâu Vẫn luôn không có thể giải quyết được Hôm nay một trận chiến này khả năng sẽ là ta cuối cùng một trận chiến, cho nên, ta sẽ dùng hết toàn lực, nếu bại Trong tay ngươi, ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi tu vi ra vấn đề liền thủ hạ lưu tình, động thủ đi. Lôi hoành gật đầu, tựa như hắn nói, hắn sẽ dùng hết toàn lực, trước mắt người này, là cái đáng giá hắn toàn lực một trận chiến đối thủ. Bách lý liên dịch đối nổi danh đã lâu người cũng sẽ không xem thường. Hắn trước sau ghi nhớ, hắn hiện tại không hề là một người, hắn đến tồn tại trở về, đây là hắn trong lòng cấp chính mình trước mắt điểm. Màu chốt, tuyệt đối không thể chạm đến, bao gồm chính mình ở bên trong. Thiên đạo, thiết cái kết giới, đừng lan đến quá lớn. Ân, hảo, thiên đạo tay nhỏ vẫy vẫy, nho nhỏ trong thân thể khổng lồ lực lượng mãnh liệt mà ra, chiến đến chính kịch liệt kia hai người hoàn toàn bị cách ly mở ra phản phất tự thành một cái thế giới, hai người đều có điều phát hiện, lại không dám phân tâm. Nguyệt tinh dư cưỡng chế chính mình tò mò, nghĩ chờ việc này xong rồi hỏi một chút muội muội. Đi, chỉ là nhìn không được vẫn là nhìn nhiều vài lần, đứa nhỏ này đến tột cùng là ai, ở tình nha đầu thành thân khi liền nhìn đến quá, chỉ là biết có chút đặc thù, lại không nghĩ rằng xem hắn cùng tình nha đầu quan hệ, rõ ràng là cực hảo, này tình nha đầu, thật đúng là cái phúc duyên thâm hậu người, lấy tình nhi tu vi, căn bản nhìn không thấu kia giao chiến hai người đến tột cùng là ai chiếm thượng phong, muốn thu hồi ánh mắt, lại là một ngàn một vạn cái không yên tâm. Thiên đạo dựa vào tỷ tỷ trong lòng ngực, an ủi nói, tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, hắn không rơi xuống phong. Tình nhi tay không tự giác thưởng thức thiên đạo đầu, "Ân, tỷ tỷ không có việc gì." "Không có việc gì mới là lạ, đem ta đầu đều xả đau." Tuy rằng với hắn mà nói điểm này đau không tính cái gì, nhưng vẫn là đau sao thiên đạo mêu máu, cũng không đi nhắc nhở tỉ tỉ, ánh mắt lạc hướng chiến trường chung, kỳ thật bách lý liên dịch là rơi xuống phong, lôi hoành ra tay thử. Mánh, hoàn toàn không để lối thoát, thậm chí vứt bỏ phòng thủ, một mặt tiến công, trong lúc nhất thời đem am hiểu tiến công bách lý liên dịch đều ngăn chặn. Thiên đạo khe nhíu mày, bách lý liên dịch cũng không thể có việc, tỉ tỉ nếu là không có phu quân. Bảo bảo cùng bé cũng không có phụ thân, vậy quá đáng thương, tỉ tỉ sẽ thực thương tâm. Không biết hắn lưu tại trong thân thể hắn kia đạo lực lượng hắn có hay không hấp thu rớt thời gian trôi đi, tình nhi càng nôn nóng lên. Chỉ là từ trước đến nay tính tình quảnh quẻ quán, trên mặt một chút cũng không hiện, chỉ có nàng trong lòng ngược thiên đạo cảm giác đến rõ ràng. Đối với loại này động một chút muốn hảo chút thiên tài có kết quả chiến đấu, tình nhi một chút hảo cảm cũng không có, kéo treo huyền. Trong lòng liền yên ổn không xuống dưới, như lần đó cùng Mưu Phượng Lê chiến đấu cũng là như thế, tuy rằng cuối cùng trở trở về người kia, nhưng là bế quan 3 năm dưỡng thương, này đã làm nàng có bóng. Mà, không biết lần này kết quả sẽ như thế nào, dưỡng thượng mấy năm thương không đáng sợ, sợ chính là không còn có dưỡng thương cơ hội. Đã ngày thứ 10, thương ngô sơn ở mí mắt phía dưới trở nên trước mắt thương di, lưỡng đạo bóng người một chạm đến phân, chiêu chiêu dùng đến mức tận cùng. Cái này làm cho không ít quần chúng xem đến tâm huyễn thần mê, thậm chí từ giữa được hiểu được, cũng làm những cái đó kịp thời từ minh không điện rời đi nhân tâm hạ may mắn, bách lý điện. Chủ thật là đối bọn họ lưu tình, nếu là dùng như bây giờ tu vi một nửa, đều cũng đủ đem bọn họ nhất nhất đánh ra minh không điện, làm cho bọn họ được tiện nghi rời đi, đã là người ta cấp đủ mặt mũi, còn không có kết thúc, đột nhiên xuất hiện bóng người lôi trở lại đại gia tầm mắt. Tình Nhi đứng dậy, lão sư, ngài như thế nào lại đây? Lại đây nhìn xem, biết ngươi cũng không an tâm. Đối mặt khác hướng hắn hành lễ người cười cười, bá nhiên rơi xuống ra ra trên lưng, từ. Không gian trung móc ra một cái hộp đưa cho Tình Nhi. Đây là mẫu thân ngươi cho ngươi làm, ăn một chút. Mấy ngày nay xác thật không có gì tâm tư đi ăn cái gì. Mỗi lần mạc ngư đưa tới đều chỉ là tùy tiện ăn chút, tận lực bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Không cho quan tâm chính mình nhân vi chính mình nhọc lòng Vào tay hộp vẫn là nhiệt Bên trong kính lũy rõ ràng bãi nàng ngày thường thích ăn đồ ăn Ba mẹ chưa bao giờ hỏi đến chuyện của nàng Nhưng là có một số việc Đại khái Cũng không có giấu trù đi Chỉ là bọn hắn không ở nàng trước mặt nói cái gì mà thôi Tiếp nhận vô diễm truyền đạt chiếc đúa Kẹp lên tới một chút nhét vào trong miệng Xem thiên đạo thèm dạng cũng uy không ít qua đi Thực mau, một hộp đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Nguyệt tinh dư cười, nhìn tình nha đầu ăn đến như thế hương, ta đều muốn đi tìm điểm đồ vật tới ăn. Đem không hộp đưa cho vô diễm, tình nhi trả lời, ta thân thể cùng sư thúc không giống nhau, sư thúc có thể thời gian dài. Không ăn không uống, ta lại không được, bất quá ăn sát thật là hạng lạc thú, ta rất thích. Ha ha, chờ bách lý tiểu tử đắc thắng trở về. Ta phải đi theo minh không điện hảo hảo ăn thượng một đốn. Hoan nghênh chi đến. Một trận chiến này, mãi cho đến đệ thập tứ thiên tài đánh vỡ rằng co cục diện, bách lý liên dịch rất có kiên nhẫn, liền tính hoàn toàn bị ngăn chặn cũng tâm bình khí hòa tiết chiêu hủy đi chiêu, hắn biết kéo đến càng lâu đối chính mình càng có lợi. Hiển, nhiên lôi hoành cũng biết chính mình nhược điểm ở nơi nào, vừa ra tay liền không lưu tình, ra tay chính là muốn mạng người chiêu số. Chỉ cần chiếm trước tiên cơ, mới có khả năng thắng. Hai người ngay từ đầu liền tiến vào kéo theo chiến. Một phương bỏ thủ vì công, một phương bỏ công vì thủ. Rốt cuộc vẫn là làm bách lý liên dịch chờ tới rồi cơ hội phản kích. Lôi hoành cười khổ, quả nhiên a này thân thể nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ đến nơi đây, hợp với ngạnh kháng mấy. Nhớ, càng là dẫn trong cơ thể nguyên nhân dẫn đến, tu vi bắt đầu phản phệ. Bỗng nhiên chi gian có chút nản lòng thoái trí, liền tính hôm nay thắng lại như thế nào, này thân thể, đã chịu không nổi nữa, hắn đem chính mình mang vào tử lộ, nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, này bách lý liên dịch làm sao là đối thủ của hắn. Nhìn đương ngực đánh úp lại bách lý liên dịch, lôi hoành hoàn toàn buông ra phòng thủ, nếu hắn không có cùng tu vi háo đời trước, cũng tìm cái mỹ lệ nữ nhân làm. Bạn hắn có phải hay không liền sẽ không đi đến hôm nay này một bước nhìn bị đánh bay người bách lý liên dịch dừng lại công kích nổi tại giữa không trung trong mắt đen tối không rõ ta thua lôi hoành nhàn nhạt mở miệng không hề quản trong cơ thể càng lúc càng lớn phản phệ dù sao cũng áp chế không được là ngươi thua nếu bằng thật bản lĩnh ta không phải đối thủ của ngươi cho nên ta chỉ có thể kéo ta đánh cuộc thân thể của ngươi sẽ ra vấn đề cho nên ngươi từ Lúc bắt đầu liền không tính toán cùng ta đánh bừa. Là, lôi hoành cười, lấy hắn mà chống đỡ tiểu tử này hiểu biết, hắn không phải cái sẽ áp dụng loại này đâu pháp người. Ta nhớ rõ ngươi cùng mưu phượng lê đối thời gian chiến tranh, hoàn toàn là đánh bừa ngạnh. Bách Lý Liên Dịch cũng cười, nhìn về phía tình nhi phương hướng, bởi vì khi đó còn không có tìm được tích mệnh lý do. Lôi hoành cũng nhìn qua đi, bởi vì nàng. Đúng vậy, bởi vì nàng bách lý liên dịch khó được. Đối ngoại nhân nhu hòa, chỉ là giờ khắc này, đối cái này nỏ mạnh hết đà tiền bối, hắn không thể tránh khỏi có vài phần thương hại. Bá nhiên cùng thiên đạo nhất rõ ràng bên trong sinh cái gì, cầm tỉ tỉ lạnh leo tay, tỉ tỉ, tỉ phu thắng. Tình nhi bỗng nhiên nắm chặt đôi tay kia, phải không? Vậy là tốt rồi. Tinh thần lập tức liền tùng dơ xuống tới, quan chiến mười bốn thiên, tâm cũng huyền mười bốn thiên, Rốt cuộc có rồi kết quả, xem liên dịch cũng hảo hảo đứng ở nơi đó. Liền tính bị thương, nàng cũng cao hứng, tổng so ném mệnh muốn hảo không phải. Ta đã an trí hảo những cái đó thuộc hạ, bọn họ sẽ không lại đến tìm Minh không điện phiền toái, cũng hy vọng Minh không điện buông tha bọn họ. Bách lý liên dịch gật đầu đáp ứng, đương nhiên, chỉ cần bọn họ không chủ động treo chọc. Thực hảo, là cái sảng khoái người, nếu là ta có thể sớm chút cùng ngươi quen biết. Nói không chừng có thể trở thành bằng hữu, đôi cái này sau lại cư thượng tiểu. Tử, lôi hoành là thực sự có vài phần thích, tính tình cùng hắn rất có vài phần giống. Bách lý liên dịch lại không như thế cho rằng, không thấy được, ta trước kia mỗi ngày tìm kích thích, nếu là nhận thức ngươi, đại khái ba ngày hai đầu sẽ tìm đến ngươi khoa tay múa chân, hiện tại ta là tình nhi tạo thành. Phải không? Thật là tiếc nuối. Lôi hoành không hề nói cái gì. Nhắm mắt lại, nhập trong cơ thể lực lượng bạo tàn sát bừa bãi, phá hư mỗi một cái gân mạch, thẳng đến rốt. Cuộc không chỗ để đi khi, phá thể mà ra. Ở lôi hoành bạo thể trước tiên, Bách Lý liên dịch liền rút khỏi kết giới. Cũng may mắn có thiên đạo cái này kết giới, bằng không này tương đương với tự bạo nguy lực. Lấy lôi hoành tu vi, này phạm vi Bách Lý chỉ sợ đều sẽ hủy trong một sớm. Tình nhi vô vô ra ra đầu, ra ra hiểu ý bay qua đi. Tiếp được không trung bách lý liên dịch, bách lý liên dịch dùng sức ôm lấy đứng dậy tình nhi, hậu quả so tưởng tượng trung muốn hảo rất nhiều. Bà lão chuẩn bị đan dược cũng không ăn, trung gian chịu thương cũng bởi vì ăn đan dược mà hảo rất nhiều, hiện tại nhìn trừ bỏ mỏi mệt chút, tu vi hào rớt hơn phân nửa, thế nhưng không có trở ngại. Tình nhi, lo lắng đi, ta không có việc gì, ngươi phỏng trừng thật sự đối, lôi hoành tu vi ra vấn đề. Ta chỉ cần chống đỡ được kéo đánh liền ổn thắng. Tình nhi không nói lời nào, chỉ là ôm liên dịch eo càng dùng sức vài phần. Chỉ cần tồn tại liền hảo, không có gì so tồn tại càng. Làm cho người kích động. Hảo hảo, các ngươi hai cái, muốn thân thiết về nhà thân thiết đi, cũng không nhìn xem nơi này là cái gì trường hợp. Bá nhiên trêu đùa nói cắm tiến vào, tình nhi chạy nhanh buông tay, nhìn chậm rãi bay qua tới người. Bách Lý Liên Dịch cũng buông ra ôm ấp, mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, quan chiến người sôi nổi tiến đến chúc mừng, cao thủ chi gian chiến đấu làm cho bọn họ được lợi phỉ thiền, Minh Không Điện Kinh này một dịch, địa vị càng là củng cố. Không ít, ít nhất sau này liên hợp hướng Minh Không Điện Tác muốn bảo vật như vậy sự muốn suy tư luôn mãi, lôi hoành liền tính không thường lộ diện, tên tuổi cũng là thịnh truyền đã lâu, mà Bách Lý điện chủ cư nhiên có thể đánh bại hắn, ngẫm lại trước kia Đại khái nhân ra là khinh thường cùng bọn họ so đo thôi. Bách lý liên dịch từ trước đến nay không thích ứng phó này đó. Mục lập tức tiếp nhận. Dăm ba câu đem đại gia đánh. Lúc này mới lánh quan hệ thân hậu mấy phương nhân. Mã hồi minh không điện. Thiên đạo cua cua tình nhi tay. Tỷ tỷ, ta đi trở về. Tham oa một người ở thủ tiểu ngọc đâu. Ân, tỷ tỷ bên này sự một xử lý hảo liền trở về. Yên tâm, tiểu ngọc không có việc gì. Tỷ tỷ cùng hắn có khế ước, nếu hắn có nguy hiểm, ta có thể cảm giác được đến. Đã biết. Vẫn luôn đối này tiểu hài tử nhiều chú ý một phân nguyệt tinh dư chơ mắt nhìn hắn biến mất, nhưng là chung quanh lại không có bất luận cái gì linh lực dao động, thật giống như hắn cả. Người đều dung nhập này phương thiên địa giống nhau, cảm giác rất kỳ quái, này tiểu hài tử rốt cuộc cái gì thân phận đâu? nghĩ nghĩ, Nguyệt Tinh Dư liên hệ thượng muội muội, nguyên bản tính toán chờ bên này sự tái hảo hảo hỏi một chút, hiện tại nhưng thật ra có chút áp không được lòng hiếu kỳ. Tiểu muội, tình nha đầu bên người kia tiểu hài tử là ai? Nguyệt gia trả hồi thật sự mau, tựa như vẫn luôn đang chờ nơi này tin tức, bên người nàng vài cái tiểu hài tử, ngươi chỉ cái. Nào, đại ca, bọn họ chiến đấu kết thúc sao? Ai thắng? Nguyệt Tinh Dư bật cười. Cái này mội mội a đối tình nha đầu cũng thật là để bụng, liền tính là trước kia ở nhà làm thiếu đương gia khi, cũng không gặp nàng đối cái gì sự như thế để bụng quá, đương nhiên, trừ bỏ bách lý thần hoa kia tiểu tử, lôi hoành đã chết, bách lý tiểu tử hẳn là bị điểm thương, hắn tu vi so với ta cao, ta nhìn không thấu, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, như vậy điểm tuổi, tu vi so với, chúng ta còn muốn cao, thắng liền hảo ta bên này còn có việc, quá đoạn thời gian sẽ về nhà một chuyến. Xem kia đầu có muốn đoạn ý tứ, Nguyệt Tĩnh dư chạy nhanh hỏi, ta nói tiểu hài tử chính là tình nha đầu thành thân lần đó, tặng một khối kỳ quái dược thổ cho nàng đương hạ lễ cái kia, tu vi cao đến quái dị. Nguyệt già trả vừa nghe liền biết chỉ chính là ai, tình nhi bên người có này tu vi chỉ có một, ca, ta chỉ có thể nói cho ngươi thân phận của hắn thực đặc thù, trừ... Phi là tình nhi nói cho ngươi, bằng không ta cũng không thể nói, dù sao hắn chỉ biết đi theo tình nhi bên người, ngươi chỉ cần biết rằng hắn sẽ không đối chúng ta bất lợi là đến nơi, đối hắn đều không thể nói sao. Nguyệt tinh dư nhíu mày, nhìn dáng vẻ là cái không nhỏ bí mật, hắn cũng chỉ có thể trước đặt ở trong lòng. Đã biết, ngươi trở về phía trước tới cái tin, ta ở nhà chờ ngươi. Hảo, cứ như vậy, Nguyệt tinh dư có loại trực giác. Hắn mặc lân đường đường chủ khẩu nhĩ tương truyền vài đại nhiệm vụ nếu có thể được hắn trợ giúp, nói không chừng ở hắn này một thế hệ có thể hoàn thành. trừ mỗi đại đường chủ ngoại, không người nào biết mặc lân đường cũng có một cái yêu tộc như vậy bí cảnh, so yêu tộc càng thần bí, ít nhất yêu tộc cái kia bí cảnh bọn họ bản thân đi vào, chính là mặc lân đường bí cảnh đa phủ đầy bụi bốn đời, không phải không nghĩ tiến, mà là vào không được, ai cũng không biết bên trong cụ thể có chút cái gì. Mỗi cái đường chủ đều Nghĩ tới vô số biện pháp Nhưng cho tới bây giờ liền không thành công quá Chỉ có thể đem tiếc nuối để lại cho đời sau Nguyệt tinh dư là một cái đủ tư cách đường chủ Tuy rằng cuồng điểm ngạo điểm Không đem chính phái những người đó xem ở trong mắt điểm Nhưng là này không tổn hao gì hắn là cái hảo đường chủ sự thật Hắn so trước mấy nhập đều hoa càng nhiều tinh lực tại đây mặt trên Chính là đến bây giờ vẫn là vẫn như cũ không có kết quả Nếu cái kia tiểu hài tử thực sự có, như vậy đặc thù, xem hắn quay lại khi hoàn toàn không cảm giác được dao động, hắn khả năng đối không gian phương diện lĩnh ngộ muốn cao hơn bọn họ bất luận kẻ nào, nói không chừng, hắn có thể tìm được đột phá khẩu, có thể cho hắn chỉ ra một cái có thể nỗ lực chính xác phương hướng. Minh không điện bởi vì điện chủ đại hoạch toàn thắng mà hưng phấn khôn kể, chính là làm đương sự bách lý liên dịch ngược lại một chút cũng không thấy kích động. Nguyệt tinh dư xem không được hắn Cái dạng này Biên uống rượu biên treo chọc nói Nếu không phải ta ở hiện trường nhìn Còn đương đắc thắng người không phải ngươi đâu Bách lý liên dịch một chút cũng bộc trực ngôn Nếu lôi hoành không phải bị tự thân Tu Vi chói buộc Ta không phải đối thủ Nghe được hắn như thế nói Trong bữa tiệc mấy người đều nhìn phía hắn Như thế nào nói Lôi hoành Tu Vi xảy ra vấn đề Không thể đánh lâu Ta có thể thắng hắn cũng chỉ là lấy cái xảo thôi. Nguyệt tinh giữ ánh mắt. Chợt lóe, ngươi đã sớm biết hắn tu vi ra vấn đề. Ta không biết, tình nhi đoán. Đại gia ánh mắt lại chuyển tới tình nhi trên người. Tình nhi đại khái là bởi vì buông chịu trách nhiệm tâm. Trên nét mặt khó được lộ ra chút vui vẻ cảm xúc, nhẹ nhàng cười cười. Ta đoán mò, không nghĩ tới đoán đúng rồi. Trường khanh tộc trưởng. Lôi hoành hướng yêu tộc ra tay nguyên nhân đại khái liền ra ở chỗ này, hắn tu vi xảy ra vấn đề, yêu cầu yêu tộc thiên tài địa bảo luyện đan bảo mệnh. Trường Khanh cười nhạo, hắn chọn sai phương pháp. Sát thật là như thế, chính là làm cường giả, bọn họ sẽ không mở miệng cầu người, này nguyên bản chính là cái tử cục. Mặc kệ như thế nào, đều là bách lý điện chủ thắng, này tổng giá trị đến ăn mừng, hôm nay không nói những cái đó ủ rũ sự. Nguyệt Tĩnh dư xoay đề tài, quay đầu nhìn phía tình nhi, tình nha đầu, ta thật lâu chưa thấy qua ngươi kia hai cái bảo bối, mau ôm ra tới cho ta nhìn một cái, tình nhi cười, hướng sau, lưng vô diễm gật gật đầu, vô diễm lĩnh mệnh, thực mau đem một đường cười đến vui sướng bảo bảo cùng an an tĩnh tĩnh bé ôm lấy, tấm tắc, này hai hải tử thật đúng là hai cực đoan, bé là tình nha đầu phiên bản, chính là bảo bảo tính tình này rốt cuộc là tùy ai, xem các ngươi hai cái cũng không như thế cái sinh động ước số A mọi người bật cười, treo đùa nhắm thẳng bàn tiệc thượng pháp bảo bảo nguyệt tinh dư tệ hơn dùng chiếc đũa dính chút rượu phóng hắn trong miệng thẳng cay đến hắn hô hô thở dốc lại cũng không khóc, một hồi quá sau cư nhiên còn chỉ vào kia chiếc đũa đức quang nói, muốn, bảo bảo muốn một trận chiến này bách lý liên dịch chỉ dưỡng ba ngày thương, biết rõ nội tình người đều rõ ràng cùng với nói lôi hoành là thua ở Bách Lý Liên Dịch trong tay, không bằng nói hắn là thua ở chính mình trong tay, một thân không người nhưng địch tu vi, cuối cùng lại trôn vùi chính mình, nhưng là ở không biết nội tình người ngoài trong mắt, Bách. Lý Liên Dịch đã ẩn ẩn thành đệ nhất nhân, đem bá nhiên đều cấp so đi xuống, mà đi qua tình nhi đáp khởi liên minh quan hệ cũng từ từ bền chắc lên, không người dám chọc. Sự sau, tình nhi không ở minh không điện lâu ngốt, Chờ bách lý liên dịch thương hảo sau liền trở về thiên cư trần, cùng tới khi so sánh với, nhân số còn gia tăng rồi không ít. Hình không bị tình nhi đánh đi long tập, có như thế tốt tài nguyên không thể lãng phí, phải hảo hảo lợi dụng lên, hình không là long. Tập, nếu là có long tập tiền bối dạy dỗ, tiến bộ sẽ so với hắn một người sờ soạng lớn hơn rất nhiều, tình nhi phi thường hiểu điểm này. Cho nên lần này hình không mang về long tập, không phải long tập yêu cầu long tùy đan. Còn có không ít mặt khác cao cấp đan dược, tăng thêm hình không phân lượng, làm long tộc biết được, hình không hồi tộc, căn bản không cầu long tộc bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại có thể vì long tộc mang về bọn họ yêu cầu đồ vật, như vậy, liền tính là lợi. Dụng, hình không ở long tộc địa vị cũng sẽ không quá thấp. Tình nhi tuy rằng khinh thường những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa người, nhưng là nàng cũng hiểu được tình huống như vậy ở nơi nào đều không thể tránh miễn. Nàng có thể tránh đi, lại không thể làm những người khác cũng ngăn chặn, duy nhất có thể làm, đó là thích ứng. Ra ngoài tình nhi dự kiến, không ngừng yêu tộc tộc trưởng trường khanh đi theo nàng hồi thiên trần cứ, mặc lân đường đường chủ cũng ở đồng. Hành chi liệt, cấp ra lý do rất đơn giản chính là muốn đi xem, tiểu mội đều đem kia khen ra một đoá hoa. Chỉ bằng tầng này quan hệ, tình nhi cũng sẽ không đem hắn cự chi ngoài cửa, hiển nhiên, hắn cũng phi thường minh bạch. Tình nhi hiện tại là thiên trần cư chủ nhân, cho nên không cần giống đừng người khác như vậy phức tạp, trực tiếp mở ra kia nói liên tiếp ngoại giới môn sau liền có thể tự do ra vào. Nơi này chủ người chính là ta bên người những cái đó, không trí địa. Phương rất nhiều, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một chỗ cư trú, chỗ ở tưởng kiến thành bộ dáng gì liền kiến thành bộ dáng gì, ta sẽ không có ý kiến. Nguyệt tinh dư đem cái này địa phương thuần túy sạch sẽ toàn thu vào đáy mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên đơn giản, nghe được tình nhi như thế nói ha ha cười, ta sẽ không khách khí, đây là cái hảo địa phương, sau này nếu là không có việc gì, ta sẽ thường xuyên sẽ đến. Tình nhi cong cong khóe miệng ứng, chỉ là không có dễ dàng cấp ra nơi này ra vào quyền, rốt cuộc bọn họ thân phận đều không như vậy đơn thuần, một khi cùng bọn họ tông tập ích lợi nhất lên quan hệ, chỉ sợ bọn họ quan hệ bất kham một kích cha mẹ ta là người thường lần này sự ở chỗ này liền không cần lại thảo luận miễn cho bọn họ lo lắng yên tâm chúng ta minh bạch sẽ không cho ngươi chọc phiền toái nói nói đi một chút gian đã tới rồi thản nhiên cư vẫn luôn khoan thai đi theo tình nhi bên người bá nhiên thoát ly đội ngũ nha đầu ta về trước phòng ngươi chạy nhanh xử lý này đó việc vặt ngày mai cùng ta cùng đi hái thuốc mặt sau trên núi có không ít thảo dược liệu ngươi cũng đến tính hạ tâm tới luyện đan là lão sư ở thẳng nhiên cư nhà chính ngồi định rồi thiên đạo từ giữa không trung rơi xuống đến tình nhi trong lòng ngực liền kém không lăn lộn tỉ tỉ tiểu ngọc còn không có tỉnh hắn như thế nào còn không tỉnh a tham oa đều phải khóc ta không khóc sau đó theo tới tham oa chạy nhanh phủ nhận lôi kéo tình nhi ống tay áo cọ là không khóc chính là mau khóc thiên đạo phản bác Trọng mắt liếc mắt một cái đưa ra cái chú ý, nếu không tham hoa ngươi cũng bế quan, tiểu ngọc còn không biết muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại đâu nói không chừng chờ ngươi xuất quan, chính là hắn đang đợi ngươi. Tham hoa thực nghiêm túc suy xét việc này tính khả thi, hắn tuy rằng đơn thuần, nhưng là tu vi cao thấp vẫn là biết đến, thiên đạo tu vi căn Bản không phải hắn có thể so, tiểu ngọc vốn dĩ liền phải so với hắn lợi hại, lần này tỉnh lại khẳng định liền lợi hại hơn. Kia hắn không phải lạc hậu rất xa, mắt nhìn về phía tình nhi, muốn tỉ tỉ cho hắn lấy cái chú ý, tình nhi buồn cười, ta này có khách nhân, các ngươi cũng không chú ý kết cục hợp liền nháo thượng. Chúng ta tính cái gì khách nhân a đừng khách khí, tùy ý liền hảo, ngươi muốn thật đem chúng ta đương khách nhân cung lên, ta toàn thân không được tự nhiên. Nguyệt tinh dư chạy nhanh phản đối, hắn ước gì kia tiểu hài tử nhiều lộ lộ diện. Làm hắn có cơ hội tìm hiểu ra điểm cái gì Kia nôn nóng bộ dáng làm vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt bách lý liên dịch híp híp mắt Này rõ ràng chính là có điều đồ Về này hai tiểu ra hỏa Hy vọng hắn không cần đánh sai chú ý mới hảo Tuy rằng đối với luôn cùng hắn đoạt tình nhi tiểu thí hài không hảo cảm Nhưng là kia cũng là người trong nhà Không thể làm người ngoài khi dễ đi Tình nhi nhưng thật Ra không có nghĩ nhiều Đối nguyệt tinh dư người này nàng vẫn là cấp cho vài phần tín nhiệm, rốt cuộc hắn là sư phụ huynh trưởng, hơn nữa cảm tình không tồi, lấy sư phụ tính tình, nếu là nàng huynh trưởng nhân phẩm thực bất kham, chỉ sợ nàng cũng sẽ không đi thân cận. Bế quan một đoạn thời gian cũng hảo, tăng trưởng tu vi đối với ngươi chính mình có chỗ lợi, nói không chừng còn có thể lại lớn lên một chút đâu, nghe được tỉ tỉ cũng như thế nói, tham Oa nghiêm túc gật đầu. Hảo, ta đây đi tu luyện, Tiểu Thiên, ngươi muốn xem Tiểu Ngọc Nga, An Lạp An Lạp, đi, ta mang ngươi đi cái địa phương bế quan, nơi đó thực không tồi, đột nhiên mà tới lại đột nhiên rời đi, tình nhi vỗ chán, thật là sủng hư, ngày thường còn hào, nhìn bọn họ như vậy tự tại bộ dáng nàng cũng cao hứng, chính là có người khác ở thời điểm, liền có vẻ có chút không lễ phép. Cho các ngươi chê cười, ta ngày thường đối bọn họ quản thúc không nghiêm, tính trẻ con tính đảo càng ngày. Càng nặng, như vậy khá tốt, chúng ta cũng coi như không thượng người ngoài, nói thật, loại này nhẹ nhàng hoàn cảnh nhưng thật ra làm ta phi thường tưởng ở lâu, vừa rời này, thượng vàng hạ cám sự liền nhiều, càng là đại tông môn càng là tránh không khỏi. Xem nguyệt tinh dư vẻ mặt thâm chịu này làm hại bộ dáng tình nhi khó được tò mò lên, theo ta được biết, mặt lân đường giống như bên trong rất đoàn kết, cũng không có mặt khác tông môn như vậy nghiêm trọng đầu đá tình. Vâng, sư thúc như thế nào giống như thực phiền não bộ dáng so với một ít tông môn là muốn tốt hơn một ít nhưng kia cũng chỉ là tốt hơn một ít mà thôi cũng không phải liền không có có người địa phương liền không rời đi này đó không phải mỗi cái tông môn đều có thể giống minh không điện dường như trên cùng có bách lý tiểu tử này tôn đại phật đèn nặng phía dưới còn có bốn vị các phụ trách một phương đường chủ đuôi chiếu ứng quan trọng nhất chính là này bốn vị đường Chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tình cảm thâm hậu Bọn họ chi gian không có những cái đó dơ bẩn sự Phía dưới người còn không phải hòa thuận ở chung Tình nhi không nói Mục bọn họ quan hệ sát thật phi thường hào Hơn nữa bọn họ chức trách phân chia rõ ràng Nhưng là này đó cũng không có chói buộc bọn họ Mục Ái khắp nơi chạy Minh không điện không có việc gì Thời điểm thường xuyên biến mất Thanh long đường sự vật chính là mặt khác tam đường gánh vác Hơn nữa bọn họ chỉ biết Nghiến răng nghiến lợi với mục lạc chạy, mà không phải nghĩ muốn như thế nào đoạt quyền. Như vậy bẩm sinh điều kiện cũng không phải sở hữu tông môn đều có. Trường Khanh xem không khí có chút nặng nề, khơi mào đề tài. Bách Lý Phu Nhân, ta khả năng muốn ở chỗ này quấy dày không ngắn thời gian, yêu tộc khả năng sẽ có người lại đây đi lại, ngươi nhiều đảm đương. Việc này ta sẽ giao cho hiên viên đi xử lý, hắn biết như thế nào làm, nếu là có thể, ngươi tốt nhất bế quan một đoạn. Thời gian, chỉ cần ngươi tính tâm bế quan cái 1-2 năm, cái gì sự đều sẽ không có. Ta cũng như thế tưởng, lại đây phía trước yêu tộc sự phần lớn giao ra đi, yêu tộc lại đây cũng là đôi cái này địa phương tò mò, yêu tộc người sẽ không suy xét những cái đó phức tạp quan hệ, bọn họ chính là nghĩ đến nhìn xem, lại cảm thấy cùng hiên viên bọn họ là cùng tộc, đại khái có như vậy điểm kiêu ngạo hoặc là có trung vinh dự ý tứ, lại tùy ý nói chuyện nói. Hai người liền lui đi ra Ngoài Tuyển địa phương kiến chính mình chỗ ở Kia cổ nghiêm túc kính rất có tại đây ngụ lại hương vị Tình nhi Như vậy đi xuống Tới nơi này người sẽ càng ngày càng nhiều Tình nhi uống mấy ngụm trà Cảm thấy nơi này trà đều phải so bên ngoài hương thượng không ít Quả nhiên chỉ cần là ở chính mình nhận định ra cảm giác tổng muốn so địa phương khác hảo Chúng ta tương giao người cũng liền như thế chút Nhiều không đến chạy đi đâu Tổng không thể đóng lại kia đạo muốn, Liền tránh cư thế ngoại. Ta nhưng thật ra tưởng. Bách Lý liên dịch đôi tay quấn lên tình nhi eo. Rõ ràng đều sinh dục một đôi hải tử. Này vòng eo, này dáng người, này khuôn mặt. Đều còn như là thiếu nữ, làm hăn ái cực. Những người khác thức thời lui đi ra ngoài. Tình nhi cũng không rãi giụa, Liền như vậy dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Từ ra nơi này bắt đầu nhận việc tình không ngừng. Cảm xúc thượng không ngừng phật phòng làm nàng có chút mệt mỏi, có đôi khi thật muốn. Quả người nam nhân này lại mang theo chính mình một đôi nhi nữ biến mất liền hảo, không hề quản cái gì minh không điện, cũng không hề quản mặt khác thân bằng. Tự do tự tại người một nhà tiêu giao, chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy như vậy sinh hoạt thật sự tốt đẹp, đáng tiếc ôn tồn một hồi. Bách Lý Liên Dịch nhắc nhở nói, Nguyệt Tinh Dư tới nơi này phỏng chừng là có điều mưu đồ, tình nhi ngươi muốn lưu ý điểm. Tình nhi ngẩng đầu, ngươi cũng như thế cảm thấy, ta vẫn luôn. Cảm thấy hắn đột nhiên nói ra nơi này có chút mạc danh, hắn cái kia lý do có chút không đứng được chân. Ân, nếu thực sự có mưu đồ, chúng ta chờ là được, nơi này là chúng ta địa bàn, hắn còn có thể phiên thiên đi. Tình nhi vỗ nhẹ hắn mu bàn tay một chút, đừng như thế tưởng, có thể là có sở cầu lại ngượng ngùng mở miệng, đến xem tình huống. Có thể làm sư phụ nhớ người hẳn là không ngừng là bởi vì huyết thống, hơn nữa, hắn cho ta cảm giác vẫn luôn không tồi. Bách Lý Liên Dịch cười khẽ, tình nhi, ngươi có hay không cảm thấy ngươi hiện tại xử lý sự tình so trước kia muốn nhu hòa rất nhiều, ngẫm lại ngươi ở đằng long thời điểm chính là sấm rền gió cuốn tàn nhẫn, nói sát liền sát, mắt cũng không chớp cái nào, chính là hiện tại, ngươi nghĩ đến nhiều. trầm mặc một hồi, tình nhi mới đáp lời. Ta nhưng thật ra không có gì cảm giác, đừng tưởng rằng mục bọn họ lời nói ta không biết, lần này tính kế những cái đó tông môn sự bọn họ liền cảm thấy đủ tàn. Nhẫn, so trực tiếp giết bọn họ còn phải có hiệu quả. Bách Lý Liên Dịch cười đến kiêu ngạo, đó là, nếu chỉ là giết bọn họ, trừ bỏ cấp minh không điện gia tăng cừu hận ngoại không hề chỗ tốt, ngươi như thế một làm, chẳng những làm có chút người thiếu minh không điện nhân tình còn làm cho bọn họ kinh sau sẽ không dễ dàng lại trộn lẫn đến về minh không điện sự tình chung tới. Hơn nữa, cũng ở bọn họ trung gian trôn xuống cửu hận nói không chừng vừa ra minh không điện, bọn họ liền đánh thượng, đến lúc đó lại dính dáng đến bọn họ sau lưng tông môn, mâu thuẫn càng tích càng sâu, cho nhau phòng bị còn không kịp, bọn họ nào còn có thời gian lại đến tìm minh không điện phiền toái Sự sau ngấm lại là âm điểm. Bất quá ta cũng chỉ là lợi dụng bọn họ tâm lý, không phải sao? Nếu là bọn họ bằng phẳng một ít, nơi nào có ta có thể lợi dụng địa phương? Tình Nhi chỉ cảm thấy lợi dụng đến không hề ai nấy. Đương nhiên, kế tiếp một đoạn thời gian, tình Nhi, phần lớn đi theo bá Nhiên bên người hái thuốc luyện đan, nơi này dược liệu thật sự là quá nhiều, hơn nữa phần lớn tuổi tác xa xăm, chân quý dị thường, làm bá Nhiên suốt ngày cười liệt miệng, Đối với một cái đan sư tới nói, nơi này là thiên đường, cùng nguyệt tinh dư gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, cũng may không bao lâu sư phụ cùng sư trượng lại đây, tình nhi càng là đương nhiên làm sư phụ đi chiêu đái nàng huynh trưởng, nàng một lòng một già đi ma chính mình luyện đan thuật. Hình không khi trở về đã là hai tháng sau, nhìn đường hạ càng thêm có vẻ lạnh nhạt hình không, tình nhi có chút bất đắc dĩ, bên người nàng những người này, chỉ có hình không vẫn luôn là này phúc tính tình chỉ là đối với người một nhà khi, xe ấm áp rất nhiều, cũng bởi vì điểm này, tình nhi bất quá nhiều can thiệp, làm hắn tự do triển, chính là chỉ là rời đi hai tháng mà thôi, kia trong mắt lạnh nhạt liền dày vài tầng, ở long tộc ngốc đến không thoải mái sao, bị người khi, dễ, hình không dừng một chút, mới lắc đầu, không có khi dễ ta, long tộc thực lễ ngộ ta, tình nhi hiểu rõ, cảm thấy chính mình bị lợi dụng, Hình không rũ, không nói lời nào, đối với tâm tư tương đối chỉ một yêu tộc tới nói, bị cùng tộc lợi dụng như thế nào đều không phải vui vẻ sự. Hình không, làm ngươi đưa đan dược hồi tộc khi ta liền nghĩ tới sẽ sinh tình huống như vậy, long tộc sống một mình lâu lắm, cũng không trộn lẫn bên ngoài những việc này, này tuy rằng ở nào đó. Phương diện tới nói là bảo hộ long tộc, nhưng là tương đối, cũng cực hạn long tộc, làm long tộc ở chính mình trong tộc tự cao tự đại. Nói đơn giản điểm, chính là ếp ngồi đay giếng, lợi dụng cũng hảo, thiệt tình cũng thế, ngươi đều không cần để ở trong lòng, dù sao ngươi cũng sẽ không sinh hoạt ở nơi đó, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ bọn họ đối với ngươi như thế nào, ngươi mặt ngoài đều phải làm được xinh đẹp, làm cho bọn họ chọn không ra tật sâu tới, mọi người đều là dài. Quá mắt, chúng ta không cầu long tộc đồ vật, nhưng là cũng không cần trên lưng cái không màng cùng tộc bêu danh, hình không minh bạch. Chính là bởi vì minh bạch Mới có thể ở nơi đó nhẫn nại thượng 2 tháng Nghe bọn hắn đối chính mình dạy dỗ Khi hỗn loạn của ngôn vọng ngữ Đối mặt những người khác khiêu khích Khi điểm đến mới thôi Ở cùng bối chung Có thể địch quá hắn ít ỏi không có mấy Bọn họ nói hắn tu vi là bị tiểu thư Dùng đan dược để đi lên Hắn cũng lười đến Phản bác lại không nghĩ rằng cuối cùng Bọn họ sẽ trực tiếp hỏi đến trước mặt hắn tới Còn làm hắn giao ra Có thể tăng lên tu vi đan dược Hắn sẽ không nói cho tiểu thư hắn hung hăng ở long tộc náo loạn một hồi, nếu không phải tộc trưởng ra mặt khiển trách đám người kia, hắn một chút cũng không ngại phán ra long tộc, những người đó đầu đã hủ bại, chỉ có thể thấy rõ trước mắt một chút ích lợi, lại không biết xem đến xa xăm một chút, nếu long tộc có thể làm hắn sinh ra lòng. Trung thành, kia lấy tiểu thư tính tình, đối long tộc lại sao lại kém đi, bọn họ vĩnh viên sẽ không biết, bọn họ mất đi chính là như thế nào cơ hội xem hình không trên mặt hiện lên không dự tình nhi không hề nhiều lời cái gì rất nhiều sự đều là như người uống nước ấm lạnh tự biết nàng mạnh me nhúng tay ngược lại không đẹp Nguyệt già trả vợ chồng đi đến nhìn trong phòng cảnh tượng hỏi đây là xảy ra chuyện gì hình không làm sai sự không có hắn mới từ long tộc trở về hảo hình không đi nghỉ ngơi đi về nhà là đến nơi đừng đem những cái đó sự lại để ở trong lòng Cùng lắm thì sau này không đi là được, là, sát thật cảm thấy mệt, ở nơi đó hai tháng so ở tiểu thư bên người ngây người như thế nhiều năm còn cảm thấy mệt, rốt cuộc về nhà, có thể ngủ cái an tâm giác. Bách Lý Thần Hòa xem hình không bộ dáng có chút khác thường, đại khái là bởi vì biết tình nhi nguy hiểm khi là hình không mạo hiểm cứu nàng, đối hắn ấn tượng phi thường khắc. Sâu, hình không giống như không phải thực vui vẻ, đại khái ở Long Tộc gặp gỡ không vui sự, Hắn không nói, ta cũng không hảo hỏi. Bách Lý Liên Dịch cười lạnh một tiếng, còn có thể như thế nào, long tộc cố chấp tính bài ngoại là có tiếng, tuy rằng hình không cùng là long tộc, nhưng là so với bọn họ thuần khiết huyết thống, hình không chỉ là tân giai mà thành, tự nhiên là bị trong tộc người xem nhẹ, liền đào mang dẫm, hình không lại là cái ngạo tính tử, có thể chỗ đến cao. Hứng mới là việc lạ, tình nhi nhíu mày. Ngầm bực chính mình không có chú ý tới này một tầng Lúc ấy bọn họ không phải thế nào Cũng phải đem hình không kéo về tộc sao Nếu trướng mắt Vì cái gì còn muốn như thế làm Trướng mắt cũng là chính mình cùng tộc Tự nhiên là muốn kéo về tộc huống chi hình không cao ngộ tính vào nào đó người mắt Hơn nữa vẫn là sức chiến đấu cường đại hắc long nhất tộc hắc long tộc trước liền không thả người Hình không đi theo ta cũng sẽ không Làm hắn ăn mệt đi Chỉ là hướng về phía này đó, nàng liền sẽ nghĩ mọi cách làm hình không tu hành càng thêm thuận lợi, bên người nàng người, như thế nào có thể làm người tùy ý nhẹ nhục đi, còn không biết ở nơi đó hai tháng, hình không đều ăn cái gì mệt. Nguyệt gia trả đẩy ra đề tài, tình nhi, ta đại ca giống như có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi lại lão ở ba lão bên người ngốc, trừ cái thời gian cùng hắn thấy thượng một mặt, tới, tình nhi cùng bách lý liên dịch liếc nhau. Hiện tại liền có thể, sư phụ, ngươi làm sư thúc lại đây đi. Hành, ta cho ngươi truyền cái tin, ta hỏi hắn hắn cũng không nói, hẳn là về nội đường bí mật, không thể truyền cùng người ngoài biết đến, ta cái này gả đi ra ngoài người tự nhiên cũng liền thành người ngoài. Tình nhi, ngươi đừng miễn cưỡng chính mình, nếu là cảm thấy khó xử, cự là được, không cần cố kỵ ta. Tình nhi tươi cười ấm áp, bởi vì sư phụ đối nàng thiệt tình yêu thương, ta biết đến. Sư phụ, ta tính tình, này từ trước đến nay liền xúc động không đứng dậy, ta nhìn cũng là, được rồi, ta cùng thần hoa về trước, các ngươi liêu. Nguyệt già trả vợ chồng chân trước rời đi, Nguyệt tính dư chân sau liền đến, tình nhi làm tất cả mọi người triệt đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người. Sư thúc, có cái gì sự liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, ngài đều tại đây ngao hai tháng, mặc lân đường không thúc giục ngươi trở về sao tình nhi nhẹ nhàng lời nói làm nguyệt tinh dư cũng. Thả lỏng lại, ha ha cười, ta liền biết giấu không được các ngươi, chỉ là, thật sự không biết như thế nào mở miệng. Sư phụ chính là buông lời nói, nếu ta cảm thấy khó xử có thể cự tuyệt, không cần cố kỵ nàng, cho nên ngài đại có thể thoải mái hào phóng nói ra, nếu ta cảm thấy làm không được, cự tuyệt là được. Nguyệt tinh dư hoành nàng liếc mắt một cái, một đám toàn bộ khuỷu tay quẹo ra ngoài, Bất quá bị như vậy một gián đoạn, nhưng thật ra thật không có cái gì không thể nói, đem mặc lân đường cái kia thật lâu không hiện thế bí cảnh sự nói một lần, cuối cùng còn nói, kỳ thật ta cũng chính là ôm cái hy vọng, mỗi lần thiên đạo xuất hiện luôn là không cảm giác được dao động, có thể làm được này trình độ đối không gian lĩnh ngộ khẳng định không phải chúng ta có thể bằng được, cho nên sư thúc ý của ngươi là làm thiên đạo đi giúp ngươi phá cái này bí cảnh. Đúng vậy. Chuyện này đều đè ép chúng ta bốn đời, ngươi tính tính lấy chúng ta tuổi tác. Bốn đời là có bao nhiêu năm, ai, ta cũng không trông cậy vào bên trong có cái gì bảo bối, chính là tưởng giải cái này mê, đừng xuống chút nữa truyền, nhiều thế hệ liền lăn lộn việc này. Tình nhi nghĩ nghĩ, việc này ta không thể thế thiên đạo làm chủ, ta hỏi qua hắn sau lại cho ngươi hồi phục, sư thúc, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, thật sự là thiên đạo thân phận có phi thường đại cực hạn. Hành, sư phụ ngươi cũng là như thế cùng ta nói. Nguyệt tinh dư vừa ly khai. Bách lý liên dịch liền cười. Quả nhiên là có điều đồ, chỉ là không nghĩ tới đồ chính là thiên đạo. Tình nhi, ngươi đáp ứng sao? Này không phải ta có đáp ứng hay không sự, hỏi một chút tiểu thiên đi. Buông ra thần thức liên hệ trời cao nói, kêu hắn lại đây. Tỉ tỉ, có cái gì sự sao? Tình nhi không có dấu hắn. Đem nguyệt tinh dư theo như lời một chữ không lâu nói một lần. Việc này ngươi không cần bận tâm cái gì, nếu ngươi cảm thấy việc này ngươi không có phương tiện đi. Làm, ta cự tuyệt hắn là được. Tình nhi đạo không nghĩ tiểu thiên giải không giải quyết được việc này, lấy thiên đạo thăm không ra đế thực lực, điểm này việc nhỏ căn bản không nói chơi. Thiên đạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, này cũng không đề cập hắn thiên chức, bí mật dụ hoặc làm hắn có chút ngo ngoe dục dịch. Tỉ tỉ. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Tình Nhi sờ sờ đầu của hắn, ngươi là quyết định đi. Ân, bên trong nói không chừng có bí mật đâu, phá cái bí cảnh mà thôi, không thành. Vấn đề Tình Nhi nhìn về phía Bách Lý Liên Dịch, dùng ánh mắt hỏi, việc này muốn trộn lẫn sao? Bách Lý Liên Dịch một tay chống cầm, cười đến không có hảo ý. Bọn họ như thế nhiều năm đều đợi, không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian lại đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện đi mặc lân đường một chuyến là được. Tình nhi hiện tại sát thật không quá nghĩ ra đi, bên ngoài đồn đãi vừa mới mới bình định xuống dưới. Nếu là lại dòng chống khua chiêng làm điểm cái gì, chỉ sợ đến lúc đó sở hữu tầm mắt lại muốn chú ý lại đây, ngấm lại liền nị đến hoàng Hành, ta đây liền như thế hồi sư thúc, làm hắn đi về trước chuẩn bị. Thiên đạo tưởng liền đơn giản nhiều Nói không chừng chờ một chút tiểu ngọc liền đã tỉnh đâu Tham hoa cũng bị hắn lộng đi bế quan Hiện tại chỉ có thể đậu mấy cái tiểu hài nhi chơi chơi Nhàm chán đã chết So với tham hoa Tiểu ngọc càng cùng hắn tâm ý Cổ linh tinh quái Tâm tư Nhiều Lá gan cũng đại Chơi nổi tới Hai người mấy năm nay ở bên nhau thấu đến nhiều Cảm tình tự nhiên liền ra tới Nguyệt tinh dư vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi hỏi Như thế nào, hắn đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi, bất quá gần nhất không được, hắn có việc phải làm, sư thúc ngươi đi về trước làm chuẩn bị, chờ hắn sự tình xử lý tốt, ta sẽ thông chi ngươi. Nguyệt tinh dư nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng rồi liền hảo, như thế nhiều năm đều đợi, như thế điểm thời gian tính cái. Gì, nếu như vậy ta đây liền đi về trước, đường sự tình chỉ sợ đã xếp thành sơn, hơn nữa bí cảnh việc này rốt cuộc là bí ẩn không thể làm đường quá nhiều người biết cũng muốn làm an bài tình nhi không có lưu khách tính toán sư thúc tự tiện liền hảo đến lúc đó ta sẽ cùng thiên đạo cùng nhau qua đi đương nhiên ta xem như đã nhìn ra trừ bỏ ngươi không ai sai sử đến động hắn nguyệt tinh dư đứng dậy tùy ý hướng bách lý liên dịch chắp tay ta xem như chiếm đại tiện nghi tình nhi là ta sư điệt ngươi bằng bạch so với ta lùn đồng lứa đi liền không tới những cái đó nghi thức xã giao. Bách lý liên dịch vẫn như cũ lười biếng dựa, tình nhi như thế nào kêu ngươi ta liền như thế nào kêu ngươi, cái này không sao cả, ta từ trước đến nay là tùy nàng đi. Chỉ là muốn như thế nào tương giao, lại là chính mình đáy lòng sự, nếu là hắn đối tình nhi không có nửa phần thiệt tình, chỉ là lợi dụng tâm tư, kia hắn cũng sẽ không đem hắn đương hồi sự, tùy thời chặt đứt này quan hệ hoặc là vứt bỏ này minh hữu đều không sao cả, nếu là hắn đối tình nhi hảo là thiệt tình, kia nhiều một môn thân cũng không có gì không tốt. Nguyệt tinh dư cười lớn rời đi, trong lòng huyền nhiều năm sự rốt cuộc có điểm hy vọng, trở về bước chân đều phải nhẹ nhàng rất nhiều, sớm biết như thế, ở tới này ngày đầu tiên nên cùng tình nha đầu nói, bất quá ở chỗ này trụ này hai tháng sát thật thoải mái, như thế thanh thản hoàn cảnh làm hắn không tự giác, liền đem thân thể thả lỏng tới rồi nhất thoải mái trình độ, tu luyện khi cũng làm ít công to, nếu là có thể, thật muốn tại đây thường trú đáng tiếc a trên người có như vậy đại cái gánh nặng, hiện tại Nguyệt gia lại chọn không ra cũng đủ đảm đương trọng trách người hôm nay, là Trung Ly Thanh cùng hứa noãn đông một tháng một lần hướng tình nhi hội báo thành tích nhật tử, không ngừng có võ, còn có văn, mà dạy bọn họ văn, chính là tinh quang tiên sinh, tinh quang ẩn tự nhiên, minh bạch tiểu thư tâm tư dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa đồng thời cũng cho bọn hắn giảng dễ hiểu đạo lý chỉ là không đề cập mưu lược mảy may hai người đều là cực hảo mầm học khởi đồ vật tới thực mau ở chỗ này thời gian càng dài trung ly thanh cũng dần dần khôi phục bản tính hoạt bát không ít cùng hứa noãn đông quan hệ thân chỉ trích nặng thường so với trong hoàng cung huynh đệ tỷ muội nhưng thật ra bọn họ hai cảm tình muốn đơn thuần rõ ràng rất nhiều đây là tình Nhi muốn, chỉ cần Trung Ly Thanh có thể bỏ qua quá vãng, đã quên cái kia cảm tình đạm mạc cung đình, không hề mong đợi cái kia cao cao tại thượng vị trí, hắn tương lai sẽ có rất nhiều loại khả năng. Phiên bọn họ công khóa, rõ ràng có thể nhìn ra hai người khác nhau, hứa noãn đông là trong vại mật lớn lên, tuy rằng tri thức tiếp thu đến mau, nhưng là tại hành động thượng liền không như vậy cung cấp, tiểu hài tử mê chơi, tiểu noãn đông cũng không ngoại lệ, chỉ là hiện tại có. Cái tuổi so với hắn tiểu, tự lại muốn so với hắn viết đến tốt đề đề, hắn cảm thấy ca ca địa vị đã chịu uy hiếp Ở công khóa thượng dụng công rất nhiều, một bút tự cũng có tiến bộ rất lớn, mà Trung Ly Thanh 3 tuổi liền bắt đầu trả bút lông. Ở như vậy hoàn cảnh bức bách hạ, tự nhiên kém không đến chạy đi đâu, tuy rằng nhìn như cũ non nớt, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi trung so sánh với tuyệt đối là người xuất sắc. ngoãn đông tự tiến bộ rất nhiều, tiếp tục nỗ lực, tiểu thanh. Ngươi không cần đem chính mình bức cho thật chặt, nơi này không có cái gì là ngươi cần thiết học được, ngươi thích cái gì liền đi học, không thích liền cô cô cũng sẽ không bức ngươi, đã biết sao? Trung ly thanh gật đầu đầu nhỏ, mắt tràn đầy tín nhiệm ỉ lại, đã biết, cô cô. Tình nhi phóng nhu biểu tình, vẫy tay làm hai đứa nhỏ đến bên người nàng, nhất nhất kiểm tra bọn họ tu vi, một tháng một lần kiểm tra cũng không thể phát giác bọn họ tu vi có bao nhiêu đại tiến triển. Nàng chỉ là lo lắng bọn họ quá nỗ lực mà bị thương gân mạch lại không tự biết. Thỏa mãn tưởng thở dài, bên người nàng này đó hải tử đều chọc người đau. Qua sớm hiểu chuyện, những người khác lo lắng những cái đó nàng hoàn toàn không cần nhọc lòng. Chỉ không biết nói chính mình kia hai đứa nhỏ sẽ như thế nào. Hiện tại nhìn bé đại khái không cần phải xen vào quá nhiều. Bảo bảo liền nói không chuẩn, toàn bộ một nhiều động chứng hải tử. Loại này tính tình, không biết sau này tu. Luyện thời điểm định không chừng đến hạ tâm, bằng không lại cao thiên tư cũng là uổng công. Đều thực hảo quá đoạn thời gian mang các ngươi đi ra ngoài đi vừa đi cho là khen thưởng các ngươi. Thật sự, gì, chúng ta đi nơi nào? Hứa noãn đông hưng phấn trợn to mắt, liền kém hướng tình nhi trên người bò. Tình nhi nhớ tới, giống như từ đứa nhỏ này tới rồi nơi này, không phải ở minh không điện chính là ở chỗ này, địa phương khác nào cũng không đi qua. Đi rất xa địa phương, đến. Lúc đó ngươi sẽ biết. Ân ân, Hảo, phải đợi thật lâu sao? Chờ một đoạn thời gian xem Tiểu Ngọc tỉnh không tỉnh lại, nếu không tỉnh nói liền trước tiên đi ra ngoài. Hảo, đã biết, Tiểu Thanh, đi, chúng ta đi tìm Tiểu Thiên cứu cứu, hỏi một chút hắn Tiểu Ngọc cứu cứu cái gì thời điểm tỉnh lại? Nói phong chính là vũ hải tử tâm tính, liên quan làm Trung Ly Thanh cũng ngó nghe dục dịch. Xem cô cô không có phản đối bộ dáng Nhậm ca ca kéo ra bên ngoài chạy đi Thời gian đào Mắt tới rồi nửa năm sau Nhìn bởi vì quá mức chờ mong đi ra ngoài chơi Mà tinh không dưới tâm tới học tập tiểu thanh cùng noãn đông Tình nhi đã ở cân nhắc không đợi tiểu ngọc Ai biết hắn còn muốn bao lâu mới có thể tỉnh Tỉ tỉ Ta đã trở về Thật lâu không có xuất hiện quá thanh âm Ở tình nhi trong đầu vang lên Tình nhi trinh lăng ở Chợt mặt mày giãn ra Trong mắt tràn đầy ý cười, Tiểu Ngọc, ngươi rốt cuộc tình, mau tới cấp tỉ tỉ nhìn xem biến hóa lớn không lớn. Tiểu Ngọc nghe lời ở tình nhi trước mặt hiện ra thân hình, tu vi quả nhiên là tiến bộ, biểu hiện nhất rõ ràng liền trong người cao thượng. Hiện tại Tiểu Ngọc thoạt nhìn đã có 8 tuổi tả hữu, mượt mà mặt dần dần kéo ra điểm, càng có vẻ mi thanh mục tú. Giang hai tay cánh tay, Tiểu Ngọc tràn ra gương mặt tươi cười chạy vội tơi, ở trong ngực có cỏ vô cùng thỏa mãn, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại lo lắng ta? Nhân gia bị thương là rớt tu vi, ngươi là đột phá, không có một chút. Dự triệu, như thế nào khả năng không lo lắng? đã tỉnh liền hào, mọi người đều đang đợi ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu? Tiểu Ngọc ngươi cái người xấu, đã tỉnh đều bất hòa ta chào hỏi, mệt ta còn mỗi ngày thủ ngươi. Thiên đạo từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, cùng Tiểu Ngọc đoạt ôm ấp. Bách Lý liên dịch xem bất quá đi, một tay sách một cái bỏ qua, đem tình nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực, khó chịu ánh mắt đường ngang đi, làm Tiểu Ngọc không dám nhúc. Nhích, bất quá thiên đạo mới không mua hắn trướng, tiếp tục cò lại đây, tỉ tỉ, chúng ta cái gì thời điểm ra, nếu không ta đi đem tham hoa đánh thức. Tiểu Ngọc chớp mắt, hắn liền cảm thấy thiếu cá nhân, tham hoa bế quan, vẫn là bị thương, không có việc gì. Ngươi lần trước thế hắn bị kia một chút, hắn an toàn thật sự, chỉ là hắn quá lo lắng ngươi, cả ngày một bộ muốn khóc bộ dáng. ta liền khuyên hắn đi tu luyện. Tình nhi ngăn lại thiên đạo tùy tiện, làm tham oa tiếp tục tù. Luyện đi, hắn tu vi sát thật yêu cầu hảo hảo tu luyện tu luyện, nếu là đụng tới cái gì ngoài ý muốn tình huống, tốt xấu muốn chống được chúng ta đuổi tới mới được, nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền ra. Hảo Tình nhi lần này không chuẩn bị mang bao nhiêu người ra cửa, hiên viên, tinh quang, vô diễm, mạc ngữ, kê nghi, hình không, địch hy là cùng quán, liền mang theo bọn họ mấy cái, rồi mới đem mấy cái hải tử toàn mang lên, bao gồm nhà mình kia hai cái đi đường đã đi được. Thực ổn hai cái, Minh không điện bên kia bốn vị đường chủ nhưng thật ra mỗi người đều tưởng đi theo đi, bị bách lý liên dịch toàn ném trở về, nghi nghĩ. nghĩ. Tình nhi đem phụ mẫu của chính mình cũng mang lên, bọn họ tới rồi nơi này sau sinh hoạt quá đơn điệu, không có lão bằng hữu, cũng không có bất luận cái gì giải trí, trừ bỏ luyện luyện công, chính là hậu hạ mấy cái hải tử, đem hải tử toàn mang đi dưới tình huống, bọn họ hai vị lão nhân nên tịch mịch, tịch du viễn vợ chồng. Nhưng thật ra không có cự tuyệt, rất là cao hứng phấn chấn thu thập đồ vật, coi như là đi du lịch, nơi này cảnh đẹp cũng không phải là trên địa cầu có thể so. Cuối cùng, Nguyệt già trả vợ chồng cũng quyết định đi theo, bọn họ đó là về nhà mẹ đẻ, vừa lúc tiện đường, tình nhi liền phản đối lập trường đều không có, nhìn này gần 20 người tới, rõ ràng là tinh giản quá, vẫn là có vẻ thực mênh mông quần cuột, đã sớm thu được tin tức Nguyệt tinh dư mang theo một đám người chờ ở. Mặc lân đường cửa chính trước, này xem như chính thức bái kiến, bách lý liên dịch là minh không điện chủ tử, không ai dám coi khinh. Càng không cần phải nói ngầm Đây là mặc lân đường đại đương ra tự mình mới Được rồi Đại ca Này đó nghi thức xã giao liền miễn Đều không phải người ngoài Nguyệt già trà khe nhíu mày Tự tại lâu rồi Phi thường không thích loại này không khí Lần trước trở về bởi vì là mấy vạn năm qua lần đầu về nhà Không quá chú ý những cái đó Cho nên Nhưng thật ra không có gì cái gọi là Nguyệt tinh dư tùy ý cười Cũng là Đều là người một nhà, bên trong thỉnh đi, vài vị trưởng lão lưu lại, những người khác đều đi xuống đi Là, lui ra người nhìn phía này đoàn người ánh mắt đều có chút kỳ quái Lại hoặc là bởi vì này một hàng có bách lý liên dịch, còn có như thế nhiều hài tử Đối với khó được dựng dục ra một cái hài tử địa phương Sau cái hài tử cùng nhau xuất hiện thật sự là rất có chấn động tính Phân chủ khách ngồi Định rồi xả một đông lớn vô nghĩa nửa điểm cũng không để cùng cái kia bí cảnh có quan hệ sự tình nhi nhìn về phía Nguyệt Tinh Dư Nguyệt Tinh Dư hồi nàng một cái có chút bất đắc di ánh mắt có chút hiểu rõ bỏ dở trận này có chút nhàm chán gặp mặt Nguyệt Đường Chủ bọn nhỏ có chút mệt mỏi chờ bọn họ đều dưỡng đủ tinh thần chúng ta tái hảo hảo liêu vài vị trưởng lão nhìn về phía Bách Lý Liên Dịch này đoàn người đương nhiên không phải hẳn là nghe theo Bách Lý Điện Chủ sao như thế nào giống như làm chủ ngược lại là hắn phu nhân bách lý liên dịch lười đi để ý xem bé xoa xoa mắt ôm lấy nhẹ nhàng lắc lắc không nói lời nào nguyệt tinh dư đối đôi vợ chồng này cũng coi như là có chút hiểu biết đứng dậy nói đương nhiên là ta sơ sót chủ địa phương đã thu thập hảo liền chủ gia nhi trước kia chủ trà viện nguyệt gia trà cũng nhìn ra điểm manh mối ngăn trở muốn đưa bọn họ qua khứ đại ca ta mang qua đi là đến nơi Đại ca ngươi vội đi, Nguyệt Tinh Dư nhìn nàng một cái, gật đầu, hành, ta đây liền không tiễn, Bách Lý Điện Chủ đừng để ý. Bách Lý Liên Dịch đứng dậy, khinh Phiêu Phiêu nói, chúng ta ở chỗ này nhiều nhất ngốc hai ngày. Nhìn theo đoàn người rời đi, Nguyệt Tinh Dư ngồi xuống, nhìn về phía vài vị trưởng lão, trên mặt có rõ ràng trào phúng, như thế nào, các vị, cảm thấy mất mặt sao, liền mới đến người đều nhìn ra các ngươi bất hòa xem bốn người sắc mặt đều không quá đẹp nguyệt tinh dư hừ lạnh nhân gia nói chỉ chờ hai ngày các ngươi còn muốn tiếp tục tranh đi xuống sao các ngươi bốn người là thượng một thế hệ đường chủ chỉ định bí cảnh bảo hộ người được chọn cho nên ta tôn trọng các ngươi ý kiến nhưng là cũng thỉnh các ngươi tôn trọng ta cái này đường chủ không cần tưởng ở trước mặt ta kệ già lên mặt ta không ăn kia một bộ đường chủ chúng ta không có không tôn trọng ngươi ý tứ Chỉ là thật sự can hệ trọng đại, can hệ trọng đại. Hoàng trưởng lão, ngươi cảm thấy là thủ cái tử địa phương đối nội đường có lợi, vẫn là tin tưởng người khác một lần, giải cái này bí cảnh đối nội đường có lợi. Hoàng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đường chủ như thế khẳng định bọn họ có thể cởi bỏ cái này bí cảnh. Tuy rằng bách lý điện chủ tu vi mọi người đều biết cao, nhưng là bí cảnh cũng không phải tu vi cao là có thể cởi bỏ, nếu là bọn họ biết bí mật lại không giải được đâu. Nguyệt tinh dư trong lòng hòa khí áp đều áp không được Thì tính Sao đâu So tình huống hiện tại càng tao sao Vẫn là nói nếu là bọn họ không giải được Ngươi còn có thể lưu lại bọn họ Đường chủ đừng nhúc nhích giận Không cầu trợ với người ngoài Nội đường một ngày nào đó có thể chính mình cởi bỏ Một người khác chạy nhanh ra tới tắt lửa Nga Ta nhưng thật ra chờ mong nội đường cái gì Thời điểm có thể ra cái nhân tài như vậy Nếu là bọn họ nguyện ý đem nội đấu thời gian cầm đi tu luyện, ta nhưng thật ra thật sự rất tin tưởng có như. Thế một ngày, chính là ngươi xem bọn hắn, cả ngày nóng vội mưu cầu lợi nhuận với đỉnh đầu về điểm này đồ vật, lấy như vậy tâm cảnh, ta chờ mong ai đi. Xem bọn họ còn tưởng phản bác, nguyệt tinh dư thái độ nháy mắt cường ngạnh lên, chớ quên, các ngươi chức trách chỉ là bảo hộ bí cảnh, nhưng là này bí cảnh cũng không phải liền biến thành các ngươi tư hữu vật. Mà chúng ta đường chủ đại đại tương truyền chức trách Lại là cởi bỏ này bí cảnh Làm nội đường có thể từ bên trong Thu lợi Mà không phải thủ bảo sơn mà không được Cười lạnh nhìn về phía bọn họ Vẫn là nói Các ngươi ngầm suy nghĩ biện pháp giải bí cảnh Cho nên mới không đồng ý Làm ta tìm tới người hỗ trợ Bốn người sắc mặt đại biến Lập tức đứng dậy cong lưng Ta chờ tuyệt đối không dám làm như vậy sự Hừ Mặc kệ các ngươi phản đối cùng không Ngày mai ta sẽ dẫn bọn hắn qua đi Đi xuống đi Bốn người nhìn nhau Là Trong phòng liền thừa hắn một người Nguyệt tinh dư bưng lên Lánh rớt trà uống một hơi cạn sạch Từ tình nha đầu nơi đó trở về sau Thật cảm thấy nhà mình cái gì đồ vật đều kém một cái thứ bậc Đại ca Chuyện như thế nào Nguyệt gia trả một người một lần nữa trở lại trong phòng Giữa mày có chút không dự Như thế nào cảm thấy so với trước kia Nội đường muốn dối loạn rất nhiều, nhân tâm di động, lấy ca ca thủ đoạn, như thế nào sẽ lộng tới hiện tại này trình độ? Ha ha, như thế mau liền hiện vấn đề. Nguyệt tinh dư có chút bất đắc dĩ. Hắn liền biết giấu không được cái này từ trước đến nay khôn khéo tiểu muội. Nguyệt già trà không nói lời nào, chỉ là chờ hắn thuyết minh. Nguyệt tinh dư khiêu khởi chân, không có gì ngồi tương nói, kỳ thật cũng không có gì sự, nội đường có người ra tâm không nhỏ. Ta dung túng, nhật tử quá nhàm chán a bồi dưỡng cái đối thủ cấp chính mình cũng không tồi, nếu hắn có thể làm được làm ta vừa lòng, ta tính toán thoái vị, vị trí này ngồi xuống lâu rồi, ta tưởng nhẹ nhàng hạ. Đừng! Đùa quá mức rồi, đại quy mô nội chiến đối mặc lân đường bất lợi. Vị trí này trói buộc nhà mình ca ca, nguyệt già trà đương nhiên minh bạch, nếu có thể có người tiếp nhận, nàng cũng vui làm ca ca từ cái này vũng bùn tránh thoát ra tới. Nếu là ta nhớ không lầm, này bốn vị trưởng lão cũng không thường lộ diện, ta đều chỉ thấy quá vài lần. Đúng vậy, bọn họ là chuyên môn bảo hộ bí cảnh, chỉ là tâm hảo giống có điểm lớn, bất quá ta không tính toán động thủ, làm kia tiểu tử đi. Giải quyết hảo, ta hiện tại A, là tòa sơn quan hổ đấu, ngẫu nhiên thổi điểm phong gián đốt lửa, làm diễn càng có nhưng xem tính, khá tốt. Nếu không thành vấn đề nguyện ra trà cũng liền không trộn lẫn, nàng hiện tại là gả đi ra ngoài thủy, lại nhúng tay nội đường sự không tốt lắm. Tình nhi cũng không nguyện ý tham gia này đó lung tung dối loạn sự, hai ngày này ngươi làm cho bọn họ an phận điểm, chớ chọc đến tình nhi trên người tới, liên dịch trước nay đều sẽ không đối tình. Nhi tâm tư không thuần nhân thủ mềm, yên tâm, ta sẽ chú ý, bọn họ cũng chỉ là đóng cửa lại mới đấu một trận có người ngoài ở thời điểm sẽ thu liễm bằng không ta cũng sẽ không dung túng mặc lân đường ném không dậy nổi kia mặt ta đây trở về buổi tối ngươi lại đây ta trong viện ăn cơm những người khác liền miễn hành trà viện là nguyệt gia trà trước kia khuê viện bất quá cũng không có làn gió thơm từng chật ngược lại thoải mái thanh tân lạnh lẽo cực phù hợp nàng phong cách rút lại đây hầu hạ đều là nguyệt tinh dư tin được người Hiên viên đi xử lý những cái đó việc vặt, vô diễm cùng mạc ngữ thực mau tiểu thư phòng ngủ một lần nữa thu thập hào, mấy cái hài tử thẳng đến vào sân mới bắt đầu vui vẻ, bảo bảo lúc lắc đi theo bọn họ sau lưng chạy chậm, bọn họ cũng đi một trận đình một trận chờ hắn, đầu hắn chơi, bé lại giống cái tiểu thục nữ, từng bước một chậm rãi đi tới, biên đánh giá cái này xa là địa phương, phảng phất ở đánh giá cùng. Trong nhà có cái gì không giống nhau, Bộ dáng kia xem đến mọi người từng đợt cười to, trà viện rất lớn, hơn nữa tinh, không có triệu hoán không người dám dễ dàng quấy dày, tình nhi nhìn về phía từ bên ngoài tiến vào sư phụ, năm đó ở nhà thời điểm, sư phụ khẳng định là cái lợi hại vô cùng nhân vật, hiện tại đều dư uy viu tồn A. Nguyệt già trà ngồi vào tình nhi đối diện, chính mình động thủ đổ ly trà, vừa uống vừa khắp nơi đánh giá, còn thích nơi này sao? Không chí hồi lâu, ta... Đi sau nơi này đồ vật cũng chưa động quá, nhìn dáng vẻ còn bảo trì đến không tồi. Thực an tinh, khá tốt. Vậy là tốt rồi, kia mấy cái hải tử đã chạy đi đâu. Tiến vào thời điểm giống như có nghe được bọn họ tiếng cười, còn tưởng rằng tại đây trong phòng. Bảo bảo một hồi sẽ đều ngồi không được, tiểu thiên dẫn hắn đi chơi, bé có ta ba mẹ đang nhìn, không có việc gì, ta dặn dò quá bọn họ không cần ra cái này sân. Nguyệt gia trà gật đầu, dừng một chút vẫn là đem đề tài dẫn tới chính sự thượng quay đầu nhìn phía bách lý liên dịch thật sự ở chỗ này chỉ có thể ngốc hai ngày sao bách lý liên dịch gật đầu hai ngày là cực hạn tuy rằng minh không điện cùng mặc lân đường liên minh là mọi người đều biết sự nhưng là nếu lui tơi quá chặt chẽ nói không chỗ tốt lại nói tình nhi tính toán đi một chuyến tinh quang gia tộc xem sư phụ ánh mắt chuyển hướng chính mình tình nhi gật đầu xác thật muốn đi Tinh quang cùng ta tới này đều 10 năm có. Thừa, tổng muốn hiểu rõ này cọc tâm sự. Hành, ta đã biết, ta đại ca cảm thấy quá nhàm chán, ở nội đường cấp chính mình tìm cái việc vui, nội đường có chút nhân tâm di động, bất quá các ngươi ở tại ta trà viện, nói vậy cũng sẽ không có người dám tới trêu chọc. Các ngươi trước rửa mặt chải đầu một phen, buổi tối liền ở trong sân dùng cơm, ta đại ca sẽ qua tới cùng nhau. Đã biết, sư phụ, Giống như mỗi cái tông môn đều không rõ tính Nguyệt già trả đi sau Trong phòng lặng Im một hồi Tình nhi mới thở dài dường như nói May mắn Minh không điện không những cái đó sốt ruột sự Bách Lý liên dịch cầm tay nàng Xem nàng tinh xảo như hoa sườn mặt Có người địa phương liền có tranh quyền đoạt lợi Minh không điện cũng có Chỉ là mục bọn họ mấy cái khống chế được thực hào Trước nay đều phù không tiếc nước mặt tới Đừng nhìn mục như vậy thu thập khởi người tới so hàng còn muốn tàn nhẫn. Như vậy mới ép tới trụ, ta cảm thấy khá tốt, nếu là Minh không điện cũng như vậy, ta liền ngốc tại thiên trần cư không ra đi khó được, tình nhi có chút tùy hứng nói, bách lý liên dịch thấp thấp cười chúng ta đây đem Minh không điện vứt bỏ hào làm cho bọn họ nháo đi vô diễm nhìn hai người thân mật bộ dáng nhìn không được có chút đáng thương vẫn luôn tận tâm tận lực xử lý Minh không điện bốn vị đại nhân Rõ ràng hai cái liền không như thế nào quản minh không điện, hiện tại còn một bộ ghét bỏ bộ dáng tính toán vứt bỏ, người khác tranh nhau cước muốn đồ vật, chính mình hai vị chủ tử lại ngại đông ngại tây, ngấm lại liền buồn cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Tinh Dư liền mang theo bốn vị trưởng lão tới trà viện, làm lơ kia bốn người xem ký ánh mắt, tình nhi yên tâm thoải mái ăn bữa sáng, lúc này mới ở chính phòng ngồi định rồi, chờ bọn họ mở miệng. Nguyệt tinh dư uống ngụm trà, lúc này mới nói, bách Lý Phu Nhân, việc này bởi vì sự tình quan bí ẩn, cho nên thỉnh Phu Nhân có thể tận lực thiếu dẫn. Người tiến đến, đương nhiên, cùng ta tiến đến chỉ có liên dịch cùng Tiểu Thiên, bốn vị trưởng lão hiển nhiên bất mãn, lấy bọn họ ý tưởng, chỉ cần cái kia nói có bản lĩnh phá bí cảnh người đi là được, làm Minh không điện hai vị đương gia nhân đi tính chuyện như thế nào, tình nhi xem ở trong mắt, hơi nhướng mày. Bốn vị trưởng lão giống như không muốn Nguyệt tinh dư cũng lười đến che lấp Dù sao nơi này cũng coi như là người một nhà Cũng không xem như việc xấu trong nhà Ngoại dương Thẳng nâng chung trà lên uống trà Không đồng nhất ngữ Bốn vị trưởng lão đem này trở thành ngầm đồng ý Hoàng trưởng lão dẫn đầu nói Bách Lý Điện Chủ cùng Bách Lý Phu Nhân không chê phiền toái tơi rồi Chúng ta vô cùng cảm kích Chính là việc này rốt cuộc sự tình quan mặc lân đường bí ẩn Y chúng ta ý tứ Có phải hay không thỉnh bách lý điện chủ tránh một chút? Tình nhi dùng ánh mắt hỏi Nguyệt Tinh Dư, nàng có thể không lưu tình sao? Nguyệt Tinh Dư nhướng mày. Đáp lại, không cần khách khí. Thực hảo, tình nhi buông chén trà, giao điệp đôi tay, kiêu căng nhìn phía kia bốn người. Nói được cũng là, mặc lân đường sự cùng ta minh không điện có cái gì quan hệ, ta lần này chính là làm khách tới, chủ cái hai ngày đi sau địa phương, coi như là nghỉ ngơi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, hoàng trưởng lão chạy nhanh bổ cứu, bách lý phu nhân, chúng ta không phải ý tứ này, đó là cái gì ý tứ? Sợ ta phu quân sẽ tham ngươi mặc lân đường bảo vật. Vẫn là nói lo lắng hắn cầm liền chạy các ngươi đuổi không kịp. Không dám, chúng ta tuyệt đối không dám như thế tưởng. Bốn người đồng thời đứng dậy chắp tay. Vậy các ngươi, bằng cái gì muốn đem hắn vứt bỏ tại đây sự ở ngoài? chúng ta vợ chồng từ trước đến nay cùng nhau hành động nếu là có thể các ngươi có phải hay không tưởng đem ta cũng vứt bỏ tại đây sự ở ngoài giống như đây là mặc lân đường có cầu với chúng ta vợ chồng như bây giờ tử như thế nào như là chúng ta chết ăn và muốn giúp cái này vội đâu nếu có bản lĩnh các ngươi đại có thể chính mình đi giải cái kia bí cảnh cần gì phải nguyệt đường chủ buông thể diện tới cầu chúng ta nếu là biết các ngươi bốn người là loại thái độ này Này một chuyến ta tuyệt đối sẽ không tới, khiến cho các ngươi thủ bí cảnh đến chết đi, cùng lắm thì lại một thế hệ một thế hệ truyền xuống đi bái, nguyệt đường chủ, ngươi nói đi. Ở có người ngoài thời điểm, bọn họ chưa bao giờ dùng thân cận xưng hô. Đây cũng là ngăn chặn một ít mặt khác ý tưởng, không cho kia tầm quan hệ làm cho không sạch sẽ. Nguyệt tinh dư sốc sốc nửa khép thượng mắt, thu liếm khởi xem diễn tâm tư, cười như không cười nhìn về phía lược hiện chặt vật bốn người tình nha đầu này há mồn nhưng từ trước đến nay thẳng đến làm đối mặt nàng người khó có thể thừa nhận các ngươi nói đi bốn người nhìn nhau đồng thời đứng dậy là chúng ta ngu dốt thỉnh bách lý phu nhân không cần để ở trong lòng bách lý liên dịch đem chính mình trà đẩy đến tình nhi trước mặt tình nhi nhấp hai khẩu ấm áp thủy không phải thực thích nàng từ trước đến nay yêu tha thiết uống năng năng trà nếu là minh không điện có loại này áp đảo chủ tử phía trên trưởng lão Ta đảo tình nguyện làm cho bọn họ đương danh xứng với thật chủ tử, hai đầu đều thông khoái, Nguyệt đường chủ, ngươi nói có phải hay không? Nguyệt tinh dư cười, ta cũng như thế tưởng đâu, vị trí này ta cũng ngồi mấy vạn năm, nị đến. Hoàng, các ngươi ai muốn ai cầm đi, ta mừng rỡ nhẹ nhàng, bách lý phu nhân, ngươi kia thiên trần cư ta còn có thể đến đây đi. Đương nhiên, hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn đem kia bốn người lượng lên. Nguyệt Gia Trà cùng Bách Lý Phu Nhân từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, nhìn bọn họ kẻ sướng người hoa. tứ trưởng lão mồ hôi lạnh ly ly, tại vị tử ngồi không được, lui trở lại Nguyệt Tinh Dư sau lưng, bọn họ đã quên, Nguyệt Tinh Dư trước nay liền không phải người dễ, treo chọc, chỉ là hắn mấy năm nay lười nhác không để ý tới sự làm cho bọn họ nảy sinh mặt khác tâm tư, lại đã quên, người bản tính nào có như vậy dễ dàng thay đổi. Nói không chừng nội đường có một số việc chính là hắn cố ý dung túng ra tới. Nguyệt tinh dư chuyển biến tốt liền thu, qua đi nhìn xem đi, nếu là giải đến khai là tốt nhất, không giải được cũng không có việc gì, chỉ có thể nói thời điểm còn chưa tới. Kéo nằm ở nàng trên đùi thiên đạo, cũng không biết chuyện như. Thế nào, đây là thiên đạo cùng nàng ở chung khi thích nhất dùng tư thế, nói hảo chút thứ làm hắn đừng ngồi dưới đất cũng không bỏ. Nàng cũng liền rung túng, dù sao cũng không phải cái gì cùng lắm thì tật xấu. Tiểu thiên, đi rồi. Thiên đạo nhìn kia bốn người liếc mắt một cái, mèo máu, không nghĩ đi, không thích bọn họ. Ngươi không đi ta nhưng không giải được, không thích không xem là được. Bốn người lần đầu tiên thường tới rồi xấu hổ tư vị, chợt mới giác cái này đinh. Điểm đại tiểu hài tử mới là giải bí cảnh người. Đường chủ, đây là không phải quá trò đùa. Hắn lại lợi hại cũng chỉ là cái tiểu hài tử, có thể giải đến khai bí cảnh. Thiên đạo càng bất động, mắt lạnh nhìn kia bốn người, người như vậy hắn xem nhiều, ở không quen biết tỉ tỉ thời điểm, hắn làm được nhiều nhất sự chính là ngồi ở đụn mây, xem chúng sinh trăm thái, vì tình, vì ái, vì quyền, vì thế, vì danh bốn người này cũng chỉ là trong đó chi bốn mà thôi, hắn một chút cũng không giật mình. Ở bọn họ nói ra không cho tỉ phu đi thời điểm, Hắn liền biết một khi bọn họ giác phá bí cảnh chính là hắn, nhất định sẽ phản đối, thích, hiện tại hắn còn không nghĩ đi đâu nguyệt tinh giữ ánh mắt lạnh lùng, kiên nhẫn khô kiệt. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện, các ngươi ai đều biểu chính mình cảm khái. Bốn người trong lòng cả kinh, tâm ý tương thông, nếu như vậy, vậy chờ xem trọng, nếu là không giải được, xem hắn còn có thể nói cái gì, đến lúc đó mặt mũi quét ra cái gì khí đều ra không dám, ta trở đi trước đi chuẩn bị, Nguyệt tinh dư phất phất tay, như là huy đi một đám ruồi bỏ, đối thượng Nguyệt gia trà bất mãn ánh mắt, ngượng ngùng cười nói, ta xác thật là chơi đến quá mức phát hỏa điểm, trang như thế lâu miêu, bọn họ coi như thật, yên tâm, đều ở ta khống chế chung, tình nha đầu ta trước cùng ngươi nói một tiếng một hồi nếu là mở ra bí cảnh bọn họ còn không chừng nói chút cái gì Ngươi coi như bọn họ là ở đánh giắm, ta muốn lợi dụng cơ hội này làm điểm văn chương. Tình nhi nhưng thật ra chả sao cả, bách lý liên dịch lại bất mãn. Ngươi mặc lân đường bên trong sự, đem tình nhi xả đi vào làm cái gì. Vừa rồi nếu không phải tình nhi ngăn lại ta, ngươi này bốn trưởng lão ta nửa khẩu khí đều sẽ không lưu. Nguyệt tinh dư thở dài, ngươi có bốn cái hảo thuộc hạ, đem minh không điện kinh doanh đến cùng cái thùng sắt dường như, liền tính ngươi hàng năm mặc kệ sự cũng loạn không đứng dậy mặc lân đường không giống nhau tồn tại thời gian lâu lắm bên trong phe phái san sát khi có cỏ sát ta ở cái này vị trí ngồi thời gian đủ lâu rồi tưởng bỏ qua cái này tay nải qua mấy ngày nhẹ nhàng nhật tử nhưng là này cũng không phải ta tưởng bỏ qua liền ném đến khai đến tìm cái bản lĩnh không quá kém người thừa kế cũng tưởng rời đi trước giải quyết rớt một ít phiền toái tỉ như nói những cái đó phe phái nguyệt gia trà chen vào nói Cho nên ngươi dứt khoát làm bên trong loạn lên. Ân, càng loạn càng tốt thu thập, liền tính làm không được minh không điện như vậy trình độ, cũng đừng kém quá xa. Mặc lân đường tốt xấu cũng là một phương không người dám xem thường thế lực lớn, càng là tà phái thế lực dẫn đầu giả. Ta không nghĩ có một ngày hủy ở người một nhà trong tay. Tình nhi sờ sờ thiên đạo đầu, đứng dậy, ngươi mặc lân đường những cái đó sự cùng ta không quan hệ, ta tới nơi này mục đích chính là giải kia bí cảnh, rồi mới rời đi, mặt khác ta mặc kệ, cũng quản không được, đi thôi. Nguyệt tinh dư có chút bất đắc dĩ sở sở cái mũi, liền tính không nói hắn cũng nhìn ra được tới, tình nha đầu sau này sợ là sẽ không lại đến nơi này, rõ ràng là ứng hắn yêu cầu hỗ trợ mà đến, cuối cùng lại trở thành hắn trong kế hoạch một vòng, tuy rằng không đến mức bất mãn, chỉ sợ cũng cao hứng không đến chạy đi đâu, chính là, này thật là cái cơ hội tốt a Nếu là lợi dụng đến hảo, hắn giải thoát. Nhật tử liền nhanh. Nguyệt gia trà mắt lạnh ngó hắn. Lại cũng cái gì đều nói không nên lời. Đại ca này hết thảy đều là vì mặc lân đường suy nghĩ. Nàng còn có thể nói cái gì? Đi theo Nguyệt tinh dư sau lưng. Tình nhi biên phóng nhãn đánh giá kiến trúc to lớn mặc lân đường. Cùng minh không điện cung điện thức kiến trúc đàn không giống nhau. Mặc lân đường phòng ốc cách cục phi thường đại khí. Xa xa nhìn lại, có loại tục tàng mỹ. Lại một tương đối chính mình thiên trần cư Bên Trong phòng ở trừ bỏ thẳng nhiên cư Còn có cái bộ dáng ngoại Mặt khác đều là tùy tính kiến Hoàn toàn không thành chỉnh thể Bất quá Tùy tính là đến nơi Chính mình tự tại là được Nàng cũng không tính toán kiến cái bao lớn thế lực Có cái minh không điện là đủ rồi Dù sao Nàng cùng liên dịch hiện tại cũng là không thể phân cách Không phải sao Mặc lân đường bí cảnh cũng này đây sơn vì công sự che chắn Bất quá ở sơn phía trước dùng ít có người tới tàng thư thất che lấp. Lên, một đạo một đạo môn lặng yên không một tiếng động hoạt khai, tình nhi âm thầm đếm một chút. Nếu này đây quan khẩu luật, này đã qua 17 nói đóng, này địa thế mới bắt đầu đi xuống nghiêng nếu là cùng yêu tộc giống nhau, bí cảnh đang tới gần địa tâm vị trí, kia mặt sau khả năng còn có mấy chục nói quan khẩu. Cũng may càng đến mặt sau, môn khoảng cách càng ngày càng xa, tình nhi dắt khẩn thiên đạo. Một tay kia nhập liên dịch nắm Còn có đoạn khoảng cách Vài vị nhẫn Nhẫn Nguyệt tinh dư quay đầu lại giải thích nói Tình nhi lắc đầu Trong lòng sớm đã có chuẩn bị Cùng yêu tộc không sai biệt lắm Nếu là ta đoán được không sai nói Bí cảnh hẳn là trên mặt đất tâm vị trí Xác thật là ở kia địa phương không sai Chiếu ngươi như thế nói Nếu là còn có địa phương khác có bí cảnh Có phải hay không cũng sẽ cách mặt đất tâm rất gần chẳng lẽ là địa tâm có cái gì đặc thù không xem tứ trưởng lão kinh ngạc ánh mắt Nguyệt Tinh Dư trả lời thật là một đám lão hủ bại nhân ra biết đến không thể so các ngươi thiếu còn lấy những cái đó đương bảo bối cất dấu cười nhạo nhân ra can bản chướng mắt những cái đó nếu lại có cái thứ ba bí cảnh vẫn là loại tình huống này nói kia hẳn là là được bất quá nếu địa tâm thực sự có cái gì đặc thù Nguyệt Đường Chủ còn tính toán đi thăm thăm không thành Có thể suy xét a ha ha, nguyên bản liền không phải cái gì bổn phận người, muốn thực sự có như thế cái bí mật ở trước. Mắt treo, nói không chừng hắn liền không nhìn xuống đi, tình nhi không hề nói tiếp, nhưng thật ra thấy được liên dịch ngo ngoe rục dịch thần sắc, nắm thật chặt tương nắm tay, bách lý liên dịch nhìn qua, chiều nàng chớp chớp mắt, tình nhi kinh ngạc nhướng mày, chẳng lẽ hắn thật biết cái thứ ba địa phương không thành, nhìn nhìn phía trước mấy người. Hiển nhiên hiện tại không phải hỏi việc này thời điểm, chịu đựng lòng hiếu kỳ tiếp tục hướng trong đi đến, hảo sau một lúc lâu quá. Sau, phía trước người ở một chỗ sơn thể diện trước ngừng lại, quay đầu lại nhìn hà trống trải mật đạo, này sơn thể chẳng lẽ cũng là bí cảnh nhập khẩu nơi, chẳng lẽ này bí cảnh là vị diện này trời sinh sinh thành không thành, như thế nào đều một cái hình thức, nơi này là được, nếu là ta sở liệu không lầm lời nói. Này Sơn thể hẳn là chính là nhập khẩu. Nguyệt tinh dư tránh ra thân mình giới thiệu nói. Tình nhi gật đầu. Yêu tộc chính là như thế. Phỏng trừng không sai biệt. Lắm. Cúi đầu nhìn mắt nhàm chán ba ở bên người nàng thiên đạo. Tiểu thiên, có nắm chắc sao? Thiên đạo chớp chớp mắt. Không phải một cái bí cảnh sao? Tỷ tỷ không cần lo lắng. Sẽ không làm người nhéo bím tóc. Thanh âm không lớn không nhỏ. Lại cũng đủ nơi này tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cũng là cái không có hại tính tình đâu. Nguyệt tinh dư nhẫn cười. Hắn đây là ở ghi hận những người này kia sẽ vì khó tình nha đầu đi. Bốn vị trưởng lão làm như cái gì cũng chưa nghe. Được, thối lui đến một bên. rửa mắt mong chờ. Đảo muốn nhìn người này đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Buông ra nắm tay. Sờ sờ hắn đầu. Tình nhi nói. Đi thôi. Không cần miễn cưỡng chính mình. Biết ta mới sẽ không vì cái bí cảnh bồi thượng chính mình đâu, lỗ mũi hướng lên trời nhìn bốn người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, chân ngắn nhỏ đi lên trước, một tay ấn ở sơn thể thượng, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng, dùng thời gian có điểm trường, nguyệt tinh dư trong. Lòng đều bắt đầu không đế, chỉ là nhìn đến Tình Nhi trấn tĩnh bộ dáng mới trầm hạ tâm tới tiếp tục chờ đi xuống, tại hạ thuộc trước mặt tự loạn đầu trận tuyến không phải hắn sẽ làm sự. Hảo sau một lúc lâu, Thiên đạo mới mở mắt ra giao đãi, "Tỷ tỷ, ta yêu cầu một ít thời gian, không thể đánh gãy ta, cũng không thể làm người xảo đến ta, cái này bí cảnh phong bế thời gian lâu lắm, có chút địa phương đã tàn khuyết không được đầy đủ, đương nhiên, nếu là các ngươi có ý kiến, ta tùy." Thời có thể thu tay lại, thật có thể cởi bỏ. Tứ trưởng lão nhìn nhau, nhìn về phía Thiên đạo ánh mắt đã không chỉ là tìm tòi nghiên cứu, Thiên đạo mắt lạnh đường ngang đi. Bọn họ mới có sở thu liễm Nguyệt tinh dư không dám chọc phiên hắn Hừ lạnh một tiếng cảnh cáo bọn họ Lúc này mới nói Không thành vấn đề Chúng ta cho ngươi hộ pháp Ta không tin ngươi Thiên đạo lúc này đối mặt lân đường hoàn toàn không hảo cảm Ai làm cho bọn họ đối tỉ tỉ bất kính Hừ Quay đầu Nhìn về phía tình nhi Tỉ tỉ Ngươi nói đi Muốn tiếp tục sao Mỉm cười phiết hắn liếc mắt một cái Tiếp tục đi bằng không chúng ta tới làm cái gì. Nga, kia tỷ phu cho ta hộ pháp, lại không vừa mắt cũng là người một nhà, đương nhiên là có thể tin, lại nói, tỷ phu Tu Vi hắn tin được, hiện tại có thể thắng được người của hắn không nhiều lắm. Bách Lý liên dịch liếc hắn một cái, không tỏ ý kiến, Tu Vi lại điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái, tùy thời có thể ra tay. 1. Kích bị mất mạng trình độ Tình Nhi đem trong không gian phòng bàn ghế chọn bộ toàn ra tới, nhưng người đỡ sư phụ ngồi xuống, lại lôi kéo liên dịch ngồi vào bên người, Nguyệt Tinh Dư tự động ở đối diện ngồi xuống. Tiểu Ngọc ở trong không gian thẳng kêu nhàm chán, tỉ tỉ, sớm biết rằng chính là xem như thế điểm đồ vật, ta liền không tới. Tình Nhi phân thần nhìn mắt chơi đến chính vui vẻ mấy cái, lần đầu tiên đem bọn họ toàn bỏ vào trong không gian, rốt cuộc là Tiểu Hải Tử. Thích ứng tính rất mạnh, Thực mau liền chơi khai, bất quá bảo bảo ngươi có thể hay không không cần như thế hiếu động a bé, ngươi có thể hay không không cần như thế tiểu đại nhân dạng, này cũng quá hai cực hóa, trung hòa một chút thật tốt, sớm cùng ngươi nói sẽ không thực hảo chơi, ngươi nhất định phải tới. Tiểu Ngọc lần trước ở yêu tộc ăn mệt, tiến bí cảnh thời điểm hắn cũng đã ngất đi, đối bí cảnh vẫn luôn rất tò mò, hiện tại có một cơ hội tiếp xúc gần gũi, tự nhiên, không nghĩ bỏ qua. Chính là này đến chờ bao lâu a ta trước cùng bọn họ đi chơi một hồi. Ân, nhìn điểm bảo bảo, hắn như thế nào liền không cảm thấy mệt đâu. Ha ha, bảo bảo nhưng hảo chơi, không chơi đến không một chút sức lực, hắn là sẽ không dừng lại. Tình nhi, suy nghĩ cái gì? Tình nhi phục hồi tinh thần lại, mới nhìn đến mấy người ánh mắt đều nhìn nàng, vừa rồi cùng Tiểu Ngọc nói chuyện quá mức chuyên tâm. Không có gì. Sư phụ, như thế nào sư trượng không cùng nhau? Tới, hắn không xem như người ngoài đi. Nguyệt già chả muốn cười không cười nhìn kia bốn người liếc mắt một cái. Nơi này vẫn luôn thực tính bài ngoại, thần hoa lại là cái ngạo tính tử. Xem người sắc mặt sự chưa bao giờ làm, ở trong phòng luyện công, lại nói tiếp. Ta còn tưởng rằng ta cũng sẽ bị cự chi ngoài cửa đâu. Ai dám đem chúng ta nhị đương ra cự chi ngoài cửa A, mặc lân đường đều sẽ bị tạp đi. Nguyệt tinh dư trêu đùa Chính thức xưng hô là đường chủ cùng đại tiểu Thư Nhưng là bên trong xưng hô vẫn luôn chính là Đại đương gia cùng nhị đương gia Nguyệt gia trả liền tính là năm đó Ở nhà làm khuê nữ khi Cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc Một ánh mắt lại đây Có thể đem ngươi sinh sôi đông cứng Ta hiện tại là bắt đi ra ngoài thủy Nào dám nháo Muốn nháo cũng chỉ sẽ ở ta dung tông nháo Bốn vị trưởng lão trong lòng một sợ bọn họ thiếu chút nữa liền đã quên này trọng thân phận bọn họ nhị đương gia đã không ngừng là bọn họ đương gia vẫn là nhân gia đương gia chủ mẫu dung tông tuy rằng kiến tông không lâu nhưng là ai dám khinh thường bất quá hôm nay nhị đương gia theo tới bọn họ căn bản là không nghĩ tới nàng có thể tới hay không vấn đề này quả nhiên là dư ủy viu tồn a tình nhi đột nhiên cảm thấy nếu là hiện tại trên bàn có thể có một hồ trà thì tốt rồi thời gian ở tán gẫu giữa dòng thệ Làm lơ kia bốn người, liêu đến còn tính vui vẻ. Lấy tiểu thiên năng lực đều còn cần như thế lâu, không? Hổ là bí cảnh. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, thiên đạo lấy ngồi xếp bằng phương thức đôi tay ấn ở sơn thể thượng, mắt gắt gao nhắm, cũng may cũng không có có vẻ thực cố hết sức Chuyển tới ta này đều đời thứ tư, ta khá tò mò bên trong thu chút cái gì, còn có, vì cái gì bí cảnh sẽ mất không chế? Ai? Thiên đạo có thể hay không một lần nữa cấp bí cảnh thiết chí một cái nhập khẩu, nếu là lại mất khống chế, tổng không thể lại tìm hắn tới hỗ trợ. Tình nhi chớp mắt, đem đồ vật, dọn ra tới không phải được, cùng lắm thì sau này không cần. Nguyệt tinh dư bị lời này đâm vào tưởng hộp máu, đây là bí cảnh, lại không phải tùy tiện một phòng, tưởng vứt bỏ liền vứt bỏ lấy ngươi chứng kiến yêu tộc bí cảnh, ngươi cảm thấy liền như thế vứt bỏ không đáng tiếc sao. Nghĩ nghĩ kia khủng bố ngầm phòng ốc đàn cùng với nội bộ khủng bố nồng đậm linh khí, tình nhi thành thật gật đầu, xác thật là rất đáng tiếc, yêu tộc lần này cần không phải có cái bí cảnh có thể tị. Nạn, cũng kéo dài thời gian, tổn thất chỉ sợ khó có thể đoán trước. Còn không phải là, ta cũng tưởng đem ta mặc lân đường bí cảnh lợi dụng lên, tốt xấu còn có thể làm một bước đường lui, thực sự có lật úp khó khăn, cũng có thể giữ lại đốt lửa loại. Tình nhi im lặng. Như thế nghĩ đến, minh không điện giống như thực có hại, có phải hay không còn có một ít về minh không điện bí mật là nàng không biết, bất quá giống như nàng trước nay không dụng tâm đi để ý tới quá minh không. Điện hết thẻ, nàng không nghĩ lưng đeo trách nhiệm, bên người những người đó là nàng cam tâm tình nguyện khơi mào tới gánh nặng, đến nỗi minh không điện kia cũng sẽ là nàng trốn cũng trốn không thoát trách nhiệm, vẫn là trừ cái thời gian hiểu biết hạ minh không điện đi, ta cùng thiên đạo nói nói xem. Các ngươi đã làm cho hắn tâm tình khó chịu, nếu là hắn cự tuyệt, ta cũng không có biện pháp. Đã biết, đã biết, dù sao là thiếu đủ nhân tình, cũng không sợ nhiều thiếu điểm. Ngươi nhiều lời vài câu lời hay, hắn liền nghe ngươi. Nghĩ đến hắn nói câu kia, không tin ngươi. Trong lòng hiện tại còn đau a hắn cái gì thời điểm như thế không danh dự. Lại hàn huyên một hồi, miệng đều có chút làm, mới mỗi ngày nói mở mắt ra. Nhẹ nhàng ở sơn thể thượng đánh vài cái, môn từ hai bên hoạt khai, cho bụi xúc xúc lung tung bay múa, bách lý liên dịch tấn bố thượng kết giới, thiên đạo bổ nhào vào tình nhi trong lòng ngực, đem mặt đều trôn đi xuống, lầm bẩm lầm. Bẩm bao hoán, dơ muốn chết, nhìn bốn vị trưởng lão trương đại miệng một bộ ngốc dạng, hút vào cho bụi mà không tự biết, nguyệt tinh dư trong lòng sảng đến tưởng ngửa mặt lên trời kêu to trời cũng giúp ta. Lại không thể không áp lực tâm tình đến gần vài bước, ngón tay tung bay gian, làm mấy cái thuật pháp, thực mau liền khôi phục sạch sẽ. Đi thôi, cùng nhau đi vào nhìn một cái. Bốn người lập tức tưởng phản đối, bị nguyệt tinh dư tàn nhẫn ánh mắt cấp chấn đến nuốt trở vào. Thức thời bảo trì trầm mặc, tình nhi cự tuyệt, chúng ta liền không đi vào, đây là mặc lân đường bí mật, chúng ta đã biết ngược lại không tốt. Yêu tộc bí cảnh ngươi đều đi vào. Này đều tới rồi cửa, ngươi lo lắng cái gì, đi thôi. Nguyệt tinh dư không tiếp thu cự tuyệt, dẫn đầu hướng trong đi đến. Tình nhi cùng bách lý liên dịch nhìn nhau, không có do dự theo đi lên. Nhân gia chủ nhân đều không để bụng, nàng để ý liền có vẻ làm kiêu. Đập vào mắt chứng kiến chỗ là một cái. Thực rộng mở thông đạo, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Chỉ là càng đi đi linh khí càng đầy đủ, Nguyệt tinh dư trên mặt khó nén vui sướng. Mặc lân đường nếu là lại có một cái như vậy bí cảnh tới rệt hoa trên gấm, thực lực có thể đề cao một mảng lớn. Hướng trong đi rồi hảo một chật, thông đạo mới có biến hóa, dần dần càng hiện trống trải, đỉnh đầu khoảng cách cũng kéo đến càng khai, dựa theo yêu tộc bên kia kinh nghiệm, tình nhi đánh giá hẳn là mau đến hai đầu bờ ruộng. Quả! Nhiên, không bao lâu liền đi tới thông đạo cuối, liếc mắt một cái nhìn lại trống trải bằng phẳng làm nguyệt tinh dư miệng nửa chương lại là khó được thất thố. Tình nhi nhéo nhéo liên dịch lòng bàn tay, bách lý liên dịch nhìn qua đối thượng nàng mắt, đều là một bộ quả nhiên như thế ánh mắt, trừ bỏ nhà ở cách cục kiến đến không giống nhau, này bí cảnh những mặt khác cùng yêu tộc không nhiều ít khác nhau, này càng làm cho tình nhi hoài nghi bí cảnh là trời sinh sinh thành, như thế đại một cái trống trải địa phương, hơi thêm thu thập chính là một cái thật tốt sân luyện công sở, mặc lân đường kiếm được, Làm như Lẩm Bẩm tự nói, Nguyệt Tinh Dư nói, tình nhi buồn cười, vốn dĩ chính là mặc lân đường, lại không phải chúng ở trong tay người khác đoạt tới, nơi nào chính là kiếm được. Cũng mất đi rất nhiều năm không phải? Nguyệt Tinh Dư tự diễu cười cười, nếu không phải chính mình đột nhiên nhanh trí sở lên thiên đạo này tuyến, này bí cảnh liền vẫn luôn. Từ thủ đi, một thế hệ một thế hệ truyền đến đi, xem nào một thế hệ có thể cởi bỏ. Đi thôi. Nhìn xem bên kia trong phòng có hay không cái gì bảo bối, như thế hảo một chỗ, lão tổ tông như thế nào nói đều sẽ không chỉ chừa cái vỏ rỗng đi. Càng đến gần, càng cảm thấy này phòng ở kiến đến cùng trên mặt đất mặc lân đường một cái phong cách, đại khí lại ngắn gọn. Đi đến chính giữa nhất kia chỗ tối cao duy nhất hai tầng phòng ở, đẩy ra đóng cửa vô số năm môn, ổ lên tiếng vang. chung lại không có đại gia cho rằng cho bụi rơi xuống. Nhà ở chính vị bãi hai chương ghế bành, trung gian cách gỗ đàn bàn trà, hai bên các bãi hơn 10 chương dựa ghế, trung gian đều không ngoại lệ đều cách bàn trà, trừ lần đó ra, chống không một vật. Tỉnh nhi tưởng, nơi này, hẳn là cái thương lượng sự tình địa phương, chủ vị làm chính là nhất có thể đương ra làm chủ, bàn trà dùng để mang lên nước trà, sau lưng khả năng còn có thị nữ hậu hạ, bưng trà đổ nước, mấy cái bước lên lầu 2. Nơi này chia làm hai cái phòng, trong đó một gian bãi một chương bàn tròn cùng bốn chương tiểu ghế, lại vô mặt khác, một khác gian phòng làm có chút thất vọng nguyệt tinh dư đại hỉ. Từ phía tường các có một cái kể chuyện giá, tuy rằng mặt trên phóng đồ vật không nhiều lắm, nhưng là thả như thế nhiều năm, phòng chừng bất luận cái gì giống nhau đều là gian ngoài khó tìm bảo bối. Nhà ở trung gian bãi mấy cái đệm hương bồ, tình nhi ngồi xổm thân sờ sờ, nửa điểm cho. Bụi đều không có, phảng phất vẫn luôn có người ở chỗ này tỉ mỉ che chở giống nhau. Một phòng phòng kệ sách thượng chỉnh tề bày thẻ tre cùng sách cổ, thỉnh thoảng còn có hộp. Ở nhất biên giác kệ sách đỉnh cao nhất, cư nhiên còn treo một phen khai phong kiếm, không có vỏ kiếm. Tình nhi thức thời không có đi động mấy thứ này, có thể đi vào nơi này đã cũng đủ thuyết minh nguyệt tinh dư đối bọn họ tín nhiệm, lại không biết tiến thối đi không động đậy nên động đồ vật, liền quá mức. Nguyệt tinh dư cẩn thận cầm lấy một cái thẻ tre, liếc mắt một cái đảo qua đi, kinh hô ra tiếng, cổ đan phương, tình nhi trong lòng vừa động, nhìn qua đi, cổ đan phương. Nguyệt tinh dư không có đáp lời, chạy nhanh lại cầm lấy một cái khác thẻ tre, tuy rằng nơi này thẻ tre không nhiều lắm, nhưng là thô sơ giản lược vừa thấy cũng có mấy chục cái, nếu tất cả đều là cổ đan phương mặc lân đường liền thật là, liền tính từ giờ trở đi bồi dưỡng đan sư, cũng không chập. Cái thứ, hai không phải, Nguyệt Tinh Dư dứt khoát đem sở hữu thẻ che đều mở ra nhìn một lần, thực đáng tiếc, chỉ có bốn cái cổ đan phương, mặt khác tuy rằng không phải đan phương, lại cũng không phải phàm vật, chỉ là Nguyệt Tinh Dư càng hy vọng toàn bộ là đan phương mới hảo. Đoàn người trầm mặc, nhìn hắn động tác, bốn vị trưởng lão đã sớm kích động đến toàn thân run lên, liền tính lại nhiều tâm tư, có một chút là bất biến, đó chính là hy vọng mặc lân đường cường đại nhẹ nhàng thở vào, Nguyệt Tĩnh Dư lấy ra trong đó một cái đưa cho Tình Nhi, cái này liền tính là tạ lễ, tuy rằng cổ đan phương là thứ tốt, nhưng là ngươi nếu tưởng luyện ra đan tới chỉ sợ không dễ dàng, ta nhìn lướt qua, dược liệu khó tìm, ít nhất một nửa là ta nghe cũng chưa nghe qua, một nửa kia là nghe qua chưa thấy qua, ngươi trở về hỏi một chút bá lão. Đại đương gia, bốn vị trưởng lão đồng thời mở miệng, trên mặt tràn đầy không vui. Bách Lý Phu Nhân sát thật là giúp đại ân. Nhưng là này tạ lệ có phải hay không cũng quá nặng chút. Nếu là đáp tạ, mặc lân đường trong bảo khố thứ tốt cũng không ít. À, nói nữa, Bách Lý Phu Nhân là nhị đương gia đổ nhi. Đến nỗi dùng như thế dày nặng tạ lệ sao? Ta đã quyết định. Nguyệt Tinh Dư thường thường liếc mắt một cái đảo qua đi. Đem thẻ che trực tiếp nhét vào tình nhi trong tay. Tình nhi nhìn phía Bách Lý Liên Dịch. Bách Lý Liên Dịch nắm thật chặt tay nàng. Làm nàng chính mình quyết định Hắn đều là duy trì Lại nhìn về phía bên kia sư phụ Nguyệt gia trả tâm tình thực hảo nhợt nhạt câu ra cái ý cười Xem ta làm cái gì Ta đại ca cấp Ta còn không cho ngươi thu không thành Cầm đi Phóng nhãn toàn bộ giao diện Nếu là nói ai có hy vọng luyện ra này mặt trên đan dược Kia cũng liền ngươi cái kia lão sư Ngươi còn kém xa lắm Tình nhi tưởng tượng cũng là Yên tâm thoải mái thu vào không gian ta đây liền không khách khí. Đại đương ra, ta cho rằng việc này không ổn, tuy rằng bách lý phu nhân là giúp ta mặc lân đường đại ân, nhưng là phương diện này đồ vật không có chỗ nào mà không phải là hy thế chi vật, hắn thuộc sở hữu không nên từ đại đương ra một người làm quyết định. Nhìn quyết giữ ý mình hoàng trưởng lão, tình nhi khe lắc đầu, người này có phải hay không tu luyện lâu lắm đầu thắt, không nói đồ vật đã đưa ra đi lại thu hồi đi vứt là mặc lân đường mặt, chỉ nói trước mặt ngoại nhân nghi ngờ đương gia quyết định này liền không thỏa đáng, mặc kệ đương gia có bao nhiêu đại khí lượng đều dung không dưới người như vậy. Nguyệt Tinh dư hảo tâm tình nhìn hoàng trưởng lão kia hoàng trưởng lão cho rằng nên như thế nào? tự nhiên là hẳn là tập chúng trưởng lão chi nghị tới quyết định. nga nội đường tám vị trưởng lão các ngươi chiếm bốn cái vị trí đối với các ngươi nhưng thật ra thực sự có lợi, bất quá nếu như vậy Còn cần ta cái này đường chủ làm cái gì? Các ngươi đi thương lượng hảo không phải được rồi. Nếu không ta nhắc lại cái kiến nghị, sau này liền không cần có đường chủ, trực tiếp từ trưởng lão cầm quyền là đến nơi. Hoàng trưởng lão bị đổ đến một câu cũng nói không nên lời, nói cái gì đều là sai, chính là đem chính mình trong tộc cùng hy thế bảo vật dễ dàng tặng người, liền tính là đường chủ cũng quá khinh suốt. Thiên đạo phi thường xem kia bốn người không vừa mắt, lạnh lùng mỉm cười nói còn không phải là như thế một cái đan phương sao tỷ tỷ ta cho ngươi tìm lại không phải nhiều ghê gớm đồ vật nếu là ta nguyện ý các ngươi nơi này đồ vật ta chạm vào đều không chạm vào một chút liền có thể toàn bộ thác chế một phần cấp tỷ tỷ chỉ cần tỷ tỷ không nói các ngươi ai có thể biết tiểu tử cuồng vọng hoàng trưởng lão ngữ còn chưa nói xong liền bị thiên đạo chế trù toàn thân tu vi hơn nữa Chạm vào cũng chưa chạm vào hắn một chút, dạo bước đến hắn bên người xoay cái vòng. Ngươi kêu ai tiểu tử, nói ai cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng dám như thế kêu ta. Hoàng trưởng lão hoảng sợ, vẫn luôn cho rằng này tiểu hài tử là tu luyện không gian loại công pháp, mới giải khai cái này bí cảnh. Chỉ là không gian loại công pháp cực ít, không nghe nói có ai ở tu luyện, không nghĩ tới tu vi cư nhiên như thế cao. Thậm chí cũng chưa làm hắn có cơ hội phản kích liền hoàn toàn bị chế trụ, liền tinh thần lực đều hoàn toàn bị áp chế, hắn rốt cuộc là ai? Tiểu thiên, trở về, thanh thanh đạm đạm thanh âm vang lên, thiên đạo, dừng một chút, buông tay trở lại tình nhi bên người, ôm nàng eo cọc, không nói lời nào, lấy này tới tỏ vẻ chính mình bất mãn. Tình nhi sờ sờ hắn đầu thuận mau, lúc này mới nhìn về phía bốn vị trưởng lão, tràn đầy trào phúng thật đương hắn là cái hài tử dễ khi dễ tiểu thiên lời nói đều là có thể làm được hắn có cuồng vọng tư bản lấy ra trong không gian kia bùn đan phương tình nhi giơ giơ lên nguyên bản ta hẳn là ném ra cái này đan phương tới tiết ta phẫn nộ nhưng là ta không nghĩ bị thương cùng nguyệt đường chủ chi gian giao tình đan phương ta thu quyền đương đây là một lần giao dịch ngươi mặc lân đường cũng không có thiếu ta cái gì nhân tình thanh toán xong Sau này nếu là luyện gia đan phương thượng đan dược, mặc kệ gia đan nhiều ít, ta đều sẽ phái người đưa tới tam cái, mặc lân đường tiện nghi, ta nhưng chiếm không dậy nổi, nguyệt đường chủ, loại này bỏ đến chính mình trên đầu tới người vẫn là chế một chế hảo, mặc kệ ngươi ở chơi. Cái gì, bọn họ hôm nay biểu hiện đều thực ném mặc lân đường mặt, chúng ta trước đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục, nguyệt gia trà cũng đuổi kỳ, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu. Ta cũng rời đi hảo, nếu là lưu thời gian lâu rồi, nơi này thiếu điểm cái gì, lại ta trên người ta nhưng bồi không dậy nổi. Nguyệt tinh dư đồng dạng đuổi kỷ, ta đây cũng đi hảo, bốn vị, nơi này đồ vật các ngươi làm chủ đi. Ác ý đề cao thanh âm, bách lý phu nhân, này bí cảnh muốn đóng lại còn có. Thể đi ra ngoài sao? Nếu bọn họ trong miệng cuồng vọng tiểu tử không động thủ chân nói, chết già ở bên trong đi. Bất quá cũng nói không chừng có thể đột phá, nơi này linh khí thực dư thừa. Thiên đạo đồng trí thanh âm cũng truyền tới, ta mới không cần lọc, háo rớt ta tu vi không nói, còn có người không biết tốt xấu, tỉ tỉ, chúng ta rời đi đi, nơi này không hảo chơi. Hảo A, chúng ta trở về liền thu thập đồ vật, ta cũng không nghĩ ngây người. Đoàn người chậm rãi hoảng, thanh âm nhưng thật ra một chút không tiểu, cũng đủ bốn người nghe được rành mạch, bất chấp mặt khác. Bốn người ra mặt giày theo đi lên, ném ra mặt tổng hảo quá nhốt ở phương diện này ra không được. Bọn họ lại đã quên, như thế nhiều bảo bối ở chỗ này, Nguyệt Tinh dư lại cái gì cũng chưa mang đi, mặc kệ từ góc độ nào tưởng, hắn đều sẽ không làm mấy thứ này tiếp tục phủ đầy bụi không thấy thiên nhật, bất quá là mấy người liên hợp lại hù bọn họ thôi, tới rồi bí cảnh xuất khẩu. Thiên đạo tiến lên vài bước ở mấy cái địa phương nặng nhẹ không đồng nhất chụp vài cái, Khép lại môn một lần nữa mở ra, đón bên ngoài thái dương, tình nhi cảm thấy vẫn là sống ở trên mặt đất thoải mái điểm. Bốn người mắt nhìn chằm chằm, tưởng từ giữa nhìn ra bí quyết tới, sau này liền không cần bị quản chế với người khác. Thiên đạo cười trộn, có thể cho các ngươi xem minh bạch mới là lạ. Trở về trà viện, tình nhi liền phân phó nói, thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi đi. Nguyệt, già trà nhíu mày, thật sự rời đi ân sự tình hoàn thành hiện tại mặc lân đường cũng không rõ tính rời đi đi kia bí cảnh sự sư phụ yên tâm ta giao đại tiểu thiên thiên đạo lúc này chính mang theo nguyệt tinh dư ẩn thân hình một lần nữa trở lại bí cảnh nhập khẩu đem nhập môn phương pháp giao cho hắn ở kia sẽ mở ra phía trước hắn liền đem mấy chỗ tàn khuyết địa phương tu bổ hào thật không nghĩ nói cho ngươi cho các ngươi đều không chiếm được bảo bối tốt nhất thiên đạo nói được giận dỗi còn ở vì kia bốn cái lão ra hỏa đối tỷ tỷ thái độ bất mãn nguyệt tĩnh dư ho nhẹ một tiếng ta nhất định sẽ cho tỷ tỷ ngươi báo thù quay đầu lại liền thu thập bọn họ thiên đạo liếc hắn một cái hử nhẹ đều là người xấu bên ngoài chốt mở ở chỗ này ngươi ghi nhớ ta động tác nguyệt tĩnh dư tập trung tinh thần vọng qua đi đem động tác chặt chẽ ghi tạc trong đầu rồi mới lại đem bên trong mở ra phương pháp dạy cho hắn phủi tay liền Chạy lấy người, nhớ lại tình nha đầu hình như là nói phải rời khỏi bộ dáng cũng không biết là nói thật vẫn là thoát từ, nguyệt tinh dư chạy nhanh cũng hướng trả viện mà đi, lặng lẽ sờ trở về thiên đạo có qua đi, tỉ tỉ, chúng ta hiện tại liền đi sao? ân sự tình làm tốt còn lưu lại nơi này làm cái gì, nói một tiếng liền rời đi, chính yếu là tình nhi đã nhìn ra, mặc lân đường ở vào dung chuyển kỳ, nàng không nghĩ trộn lẫn quá nhiều như thế nào nói nàng cũng chính là một người ngoài hảo ta đi cùng bảo bảo chơi một hồi không đợi tình nhi trả lời thiên đạo lắc mình vào không gian lấy hắn bản lĩnh muốn vào tới nơi này mặt vẫn là thực dễ dàng tiểu ngọc nhìn đến hắn liền bĩu môi ngươi như thế nào không đem vài thứ kia toàn thác chế một phần trở về a tức chết mấy lão già kia thiên đạo cười ngũ quan cố ý tê thành một đoàn buồn cười lại đáng yêu hắc hắc Ta như thế nào sẽ làm tỷ tỷ có hại đâu, mặt khác đồ vật ta không nhúc nhích. Nhưng là dư lại kia ba cái cổ đan phương ta thách chế một phần, bất quá hiện tại không thể nói, chờ đi trở về lại nói cho tỷ tỷ, bằng không tỷ tỷ vừa giận đem chúng ta chạy trở về liền mệt. Hắc hắc, lúc này mới đối sao, bá ra ra cũng sẽ thực vui vẻ. Hai người anh em tốt dường như kề vai sát cánh, rất có hoa cùng nhau sấm, hắc hoa cùng nhau bối tư thế tình nhi đón nhận nguyệt tinh dư nguyệt đường chủ tới vừa lúc đang định đi cùng ngươi chào từ biệt thật sự như thế mau liền rời đi còn có mặt khác sự muốn làm không lâu để lại sư phụ ngươi cùng sư trưởng lưu lại nhiều ngốc hai ngày đi ta muốn đi một chuyến tinh quang gia tộc các ngươi hai thân phận hơn nữa liên dịch sẽ dọa đến người không để ý tới tình nhi trêu chọc nguyệt gia trà nghi nghĩ đáp ứng xuống dưới Hiện tại mặc Lân Đường cũng không thanh tĩnh, nàng ở chỗ này nhiều ít còn có thể giúp đỡ Kaka một phen, nếu Kaka muốn làm điểm cái gì, nàng cũng hảo xử thượng một phen. Lực, Nguyệt Tĩnh dư kéo kéo mi giác, đi tinh quang gia tộc. Cái kia gia tộc giống như có điểm thần thần bí bí bản lĩnh, đáng tiếc bên trong đấu đến quá lợi hại. Ngụ ý, ngươi minh không điện muốn đi bên trong trộn lẫn cái gì, không phải làm thủy càng hồn sao? tình nhi chỉ chỉ một bên tinh quang ẩn, hắn họ tinh quang, như suy tư gì gật đầu, nguyệt tinh dư có chút minh bạch, lấy tình nha đầu kín đáo tâm tư, như thế nào đều không thể làm người một nhà ăn mệt đi, toại cũng, không nói việc này, ta đây liền không để lại, hiện tại mặc lân đường không thích hợp đãi khách, thiên trần cư ta kia phòng ở ngươi nhưng đừng hủy đi, chờ ta sau này quang cái này tay nải, ta liền chủ qua đi, kia địa phương tuy rằng không lớn, bất quá cũng không phải ít ngươi một khối địa phương ta chỉ là tò mò ngươi thật sự ném được cái này tay nải sao xem không được kia liếc mắt một cái thỏa thuê đắc ý bộ dáng tình nhi thứ nói yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề ta chuẩn bị thật lâu chỉ là còn cần điểm thời gian lại có bí cảnh việc này kích thích thời gian sẽ trước tiên không ít tình nhi không hề tìm hiểu nghiêng đầu hỏi hiên viên đều thu thập hảo sao là tiểu thư tùy thời có thể ra ân sư phụ sư trượng sư thúc chúng ta đây liền trước rời đi tình nhi ván thượng liên dịch cánh tay không chút nào cố kỵ thân mật hành đa tạ cái gì ta liền không nói nhiều bảo trọng tạ lễ ta đã thu còn dùng đa tạ cái gì cáo từ Không có lại A còng hợp lại cha bàng khôi kham chết chắc luyện tế huy viết dụ vứt loát sâm bùn men gốm quyệt hà chán bây giờ trên lớn hơn tinh quang gia tộc thế lực phạm vi ly mặc lân đường rất xa, lấy hiện tại phi hành độ đại khái yêu cầu 3 ngày, dù sao không gấp, tình nhi dứt khoát chọn cái đường vòng đi, vừa lúc đem xinh đẹp địa phương nhìn cái đủ, thuần thiên nhiên cảnh đẹp, làm tịch du viễn vợ chồng xem đến liên tục tán thưởng, cân nhắc nếu không phải làm nữ nhi đi lộng cái ca mơ dơ. Tới vẫn luôn kéo dài tới ngày thứ năm, đoàn người mới vừa tới mục đích địa, nhìn cái kia lấp lánh quang tới tơi lui lui khách điếm chiêu bài, mặc lân đường sinh ý thật là không chỗ không ở. Đương nhiên ở lầu ba vào ở, tình nhi tẩy đi một thân phong trần, thở dài dường như nói, vì cái gì nơi này không có chuyển tống trận đâu. Đi cái địa phương động một chút chính là như thế xa, mỗi ngày như thế phi nha phi, nhiều không có phương tiện. Chuyển tống trận Bách Lý Liên Dịch Làm nàng ngồi xuống, tiếp nhận vô diễm trong tay khăn vải cho nàng sát đầu. Rất nhiều năm trước có, sau lại trải qua một lần đại chiến, đều hủy đến không sai biệt lắm, người cũng bị chết không sai biệt lắm, rất nhiều đồ vật chặt đứt truyền thừa. Tình nhi kinh ngạc, từng có, hủy thật sự hoàn toàn sao, có hay không bảo tồn xuống dưới. Hợp với ba cái vấn đề, ước chừng biểu hiện ra tình nhi là phi thường cảm thấy hứng thú, bách lý liên dịch bật cười, nghĩ nghĩ hẳn là còn có bất quá không thể dùng truyền tống trận đã mất đi khống chế tòa độ cũng sinh thay đổi đi hướng bất luận cái gì một chỗ đều khả năng sẽ bị vứt nhập cái khe trung giảo đến thần hồn câu diệt như thế nào ngươi tưởng nghiên cứu cái này là tưởng nhưng là nếu là ta hiện tại bỏ luyện đang đi nghiên cứu cái kia truyền tống trận lão sư khẳng định sẽ tức giận đến tấu ta bách lý liên dịch thấp thấp cười xem đầu làm được không sai biệt lắm liền ngồi vào tình nhi bên người, đương cái việc vui chơi cũng không tồi, truyền tống trận không phải một chốc một lát có thể học được, yêu cầu rất nhiều đồ vật làm hậu thuẫn, tỉ như không gian trận pháp, tự thân tốt nhất cũng tu tập không gian công pháp, đại lượng thí nghiệm, phải có trợ thủ đương nhiên, xa xa không ngừng này đó, kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải không ai nghiên cứu, chỉ là vẫn luôn không ai thành công, thời gian một lâu, liền từ bỏ Nơi này, rất ít có người có thể kiên trì làm, một kiện không chiếm được ít lợi sự, cuối cùng lời nói, có chút lạnh lùng, như là nhìn thấu lĩnh ngộ, tình nhi cầm hắn tay, bỗng nhiên, trong đầu liền hiện lên, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, hiểu được, hẳn là còn có người ở nghiên cứu, chỉ là không như vậy dòng trống khua chiêng thôi, việc này sau này lại nói, lão sư hận không thể sáng mai tỉnh lại ta liền thành đỉnh cấp đan sư ta muốn còn dám phân tâm hắn sẽ không tha ta ngươi biết liền hảo bách lý liên dịch đáy lòng cũng không muốn tình nhi đi nghiên cứu truyền tống trận trả giá không hồi báo sự hơn nữa khả năng còn có nguy hiểm bất quá tình nhi nếu là thật sự cảm thấy hứng thú hắn sẽ vì tình nhi tìm tới tận khả năng nhiều tư liệu cùng nhân thủ ân ngày mai liền đi tinh quang gia tộc sao đúng vậy sớm sớm hảo Vừa lúc sờ sờ tinh quang gia tộc chi tiết, ta không thể làm tinh quang có hại. Vô diễm, đem hải tử đều đưa tới nơi này đến đây đi, làm trưởng quầy đưa chút. Ăn đi lên. Là, mạc ngữ đã đi chuẩn bị ăn, thực mau là có thể đưa tới. Tình nhi rất muốn nói, nếu tới rồi bên ngoài, cũng đừng cùng người đi đoạt lấy phòng bếp. Bất quá tại đây sự thượng mọi người đều có chút mạc danh kiên trì, nàng cũng liền không nói nhiều. Ở địa phương khác, Khả năng tinh quang gia tộc cũng không có bao lớn uy danh, chính là ở chỗ này, tinh quang gia tộc nhất hô ba ứng. Có thể ba chiếm một phương, cũng coi như là có chút bản lĩnh, nếu là bên trong có thể thiếu chút đấu đá, hẳn là sẽ càng cường đại. Tinh quang gia tộc người đều phi thường thông minh, đại khái, chính là bởi vì đều quá mức thông minh, ai đều không phục ai, đều tưởng chứng minh chính mình mới là thông minh nhất cái kia, cho nên mới sẽ đấu đến như vậy lợi hại đi. Hiền viên đưa lên bái thiếp, thực mau, cửa chính chậm rãi hướng hai sườn mở ra, cái loại này ấm ý cảm, như là cửa này đã rất nhiều năm không có mở ra qua. Sáng sớm Lão Tổ Tông liền truyền xuống lời nói. Tới, nói hôm nay có khách quý đến, Lão Hủ liền chuyên môn ở nhà chờ chứ, không nghĩ tới thật đúng là khách quý. Lão Hủ tinh quang gia tộc đương nhiệm tộc trưởng tinh quang ngạo, bách lý điện chủ, bách lý phu nhân, không có từ xa tiếp đón. Bách lý liên dịch khẽ gật đầu, lãnh đạm đáp lại hắn nhiệt tình, quấy dày. Nơi nào nơi nào, bên trong thỉnh, tinh quang ẩn âm thầm thở ra một hơi, đi theo tiểu thư bước vào này cùng hắn có huyết mạch thân duyên gia tộc, không phải không? Mừng duyệt, liền tim đập đều so dĩ vắng muốn nhanh rất nhiều, chính là càng nhiều, là thật cẩn thận đánh giá. Đúng vậy, chính là đánh giá, đánh giá những người này có hay không làm hắn nhận đồng tư cách. Suy đoán bọn họ sẽ đơn thuần tiếp nhận hắn, vẫn là bởi vì tiểu thư quan hệ mà lợi dụng hắn. Minh không điện này khỏa đại thụ, không phải ai ngờ leo lên là có thể leo lên đi lên. Chính phòng hai sườn, có không ít người ở chờ chứ, hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc kinh diễm ánh mắt. Tuy rằng che lấp đến cực hào, vẫn như cũ làm bách lý liên dịch cảm thấy không thoải mái, nắm tình nhi tay đều dùng sức chút, hắn chán ghét tình nhi bị người dùng loại này ánh mắt đánh giá. Phân chủ yếu và thứ yếu ngồi định rồi, hương trà dâng lên, người không liên quan rời khỏi, tinh quang ngạo mới tựa cảm thán tựa khó hiểu nói, thật không nghĩ tới bách lý điện chủ sẽ huề phu nhân tới cửa, thật sự làm ta tinh quang gia tộc trên dưới có chút thụ sủng nhược kinh. Bách lý liên, dịch lười đến đáp lời, thưởng thức ly cái đương không nghe được, tình nhi tiếp nhận đề tài, tinh quang tộc trưởng, hôm nay tới cửa bái phỏng là ta chủ ý. Nga Xem phu nhân ý tứ này, hình như là có việc yêu cầu tinh quang gia tộc công hiến sư lực. Tinh quang ngạo hơi hơi nheo lại trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tình nhi đột nhiên liền có chút minh bạch vì cái gì bách lý gia tộc sẽ nội đấu thành như vậy, cái này tộc trưởng liền không phải cái bớt lo người. Chưa nói, tới công hiến sư lực không công hiến sư lực, chỉ là hiểu rõ cái tâm nguyện thôi, tinh quang, ra tới nhận nhận người đi, là... Tinh quang ẩn tiến lên vài bước, hơi hơi khom người. Tại hạ tinh quang ẩn, đến từ hạ giới, vì cởi bỏ trong lòng một cái nghi hoặc mà đến. Bên ngoài còn có họ tinh quang người. Tinh quang ngạo đoan chính tư thái, giấu hạ trong lòng đối hắn thân phận lòng nghi ngờ. Ngươi nói, không biết tinh quang gia tộc có hay không tiền bối đi qua khác giao. Diện, hơn nữa lưu lại huyết mạch. Tinh quang ngạo chữu chữu mi giác, chưa từng nghe nói qua. Ít nhất ta này một thế hệ không có nghe nói qua, nghe ngươi lời này bên trong ý tứ, ngươi cùng thuộc về tinh quang một mạch. Có thể là, tinh quang ẩn tiến đến, đó là tìm một đáp án. Tinh quang ngạo nghĩ nghĩ, chuyển hướng bách lý liên dịch, bách lý điện chủ có không tại đây dừng lại hai ngày, ta lập tức làm người thu thập hảo khách viện, việc này yêu cầu điểm thời gian đi điều. Cha rõ, bách lý liên dịch dương mắt. Ta nhớ do giống như tinh quang gia tộc đều có một bộ nhận người phương pháp, như thế nào, nhận không ra tinh quang có phải hay không ngươi gia tộc người. Xác thật là như thế này không sai, nhưng là tinh quang gia tộc có chính mình quy củ, ta cũng đến ấn quy củ tới. Này cũng thật không giống như là tìm về lưu lạc bên ngoài thân nhân nên có bộ dáng tình nhi trong lòng thất vọng, nhàn nhạt đồng ý, ta ở tới tơi lui lui khách điếm lầu. Ba định rồi phòng Mấy ngày nay sẽ ở tại nơi đó, có việc tới nơi đó tìm chúng ta có thể. Tinh quang ngạo nhưng thật ra không có cưỡng cầu, khả năng hắn như vậy nói vốn dĩ cũng chỉ là một câu khách sáo. Nghe được tình nhi như thế nói thuật thế liền đồng ý tới, ta sẽ mau chóng điều tra rõ, cấp vị này một cái hồi đáp. Tình nhi nhìn về phía tinh quang ẩn là bởi vì hoàn toàn không ôm có chờ mong, cho nên không tồn tại thất vọng sao. Liền sóng mắt đều không có biến hóa. Đối. Hắn này không tự ti không kiêu ngạo thái độ, tinh quang ngạo nhưng thật ra có vài phần thích, hỏi hắn hạ giới tộc nhân tình huống. Tinh quang ẩn nhàn nhạt liếc mắt một cái trong phòng mặt khác cùng tộc, bởi vì năng lực đặc thù đưa tới diệt tộc hoa, toàn tộc chỉ còn một mình ta, nếu không phải tiểu thư thương tiếc, ta đã sớm căng không đến hiện tại. Năng lực, ngươi kế thừa chính là nào một loại? Tinh quang ngạo hỏi ngữ khí có chút cấp, làm bách lý liên dịch cùng tình nhi. Cảnh giác lên, tinh quang ẩn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên cũng nghe ra dị thường, bất quá, cũng không có gì hảo dấu là được, xem bói, tiên đoán, tiên đoán, cư nhiên còn có người kế thừa tổ tiên tiên đoán, hiện tại toàn tộc cũng chỉ thừa một người sẽ tiên đoán, đó chính là lão tổ tông, liền bởi vì cái này, lão tổ tông mới vẫn luôn không thể yên tâm bế quan, tộc nhân khác liền tính thiên phú lại hảo, cũng sẽ không tiên đoán. Đây là trời sinh bản linh, không phải hậu kỳ có thể học được. Không hề nghi ngờ, này tuyệt đối là tinh quang gia tộc trực hệ huyết mạch, chỉ là không biết là vị nào tiền bối lưu lại phong lưu trướng. Tinh quang ngạo tấn điều chỉnh trong lòng phương án, nếu tinh quang ẩn chỉ là một cái bình thường tộc nhân, liền tính cuối cùng làm hắn nhận tổ quy tông, cũng sẽ không có nhiều coi trọng, thậm chí còn sẽ bị gia tộc người xa lánh. Đương nhiên, nếu hắn thật kế thừa tiên đoán, Bị xa lánh cũng là khẳng định, sẽ tiên đoán người ở. Tinh quang gia tộc địa vị trước nay liền thấp không đến chạy đi đâu. Thiệt hay giả, trong tộc như thế nhiều người không một người kế thừa đến cái này thiên phú, hắn một cái còn không có nhận tổ quy tông người ta nói kế thừa phụ thân ngươi liền tin. Tinh quang ngạo thầm kêu không xong, chính mình cái này tiểu tổ tông như thế nào sẽ như thế thiếu kiên nhẫn, liền tính hắn thật kế thừa thì lại thế nào. Hồi tập sau còn không phải bị bọn họ phụ tử đắn đo Lão tổ tông từ trước đến Nay mặc kệ này đó việc nhỏ Chỉ cần không nháo đến trước mặt hắn đi Không làm cho trong tộc đại dung chuyển Hắn căn bản lười đi để ý Thủy nhi hồ nháo Trường hợp này nào có ngươi nói chuyện phân Đi xuống Giống như nghiêm khắc nói Lại rất tốt ngăn chặn những người khác bất mãn Bách lý điện chủ là cái cái gì tính tình Không kiêng nể gì đến cái gì trình độ Đại khái không có người không biết, Thủy Nhi ở trước mặt hắn làm càn, không phải tìm chết là cái gì. Tinh quang. Thủy bị phụ thân trừng, cũng biết hiện tại trường hợp không đúng, không cam lòng ngập miệng. Tinh quang ẩn lại không tính toán nén giận. Các ngươi hỏi, ta liền đáp, đến nỗi tin hay không, là các ngươi sự. Bách Lý Liên Dịch nghe được thực vừa lòng, đây mới là Minh không điện ra tới người, đủ ngạo khí, đủ kiêu ngạo. Tình nhi đương cái gì cũng chưa nghe được, rũ uống trà, ngay sau đó nhíu mày, nếu là có thể, thật muốn kêu vô diễm đổi quá một ly, khó uống, tinh quang thủy bị. Người nịnh hót quán, nơi nào bao dung một cái còn không có hồi tộc người ở trước mặt hắn kiêu ngạo, nói chuyện chuyên hướng người bảy tấc thượng đánh, một cái liền bủn tộc đều giữ không nổi người, có cái gì tư cách ở chỗ này làm càn, nếu là đủ sự. Nếu là thật sẽ tiên đoán, sao lại làm tộc nhân tao ngộ diệt tộc hóa? Tinh quang ẩn biểu tình nhìn không ra biến hóa, nhưng là chỉ có chính hắn biết, hồi tộc tâm là thật sự phai nhạt, đạm đến biến mất, như vậy gia tộc, có cái gì? Nhưng hồi, tưởng đều không cần tưởng liền biết trở về sau muốn đối mặt chính là cái gì? Hạ giới tông môn truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, công pháp không được đầy đủ, trải qua quá dung truyền sau còn đem duy nhất tâm pháp cấp thất lạc cho nên hạ giới gia tộc xa không có các ngươi tưởng tượng trung cường, càng bởi vì tiên đoán quá nhiều, người đều thọ mệnh thực đoàn, tinh quang gia tộc tại hạ giới qua đến cũng không nhẹ nhàng, không tự ti không kiêu ngạo giải thích, không có sợ hãi, cũng không có đối mặt chỉ trích phẫn nộ, liền như thế bình đạm tự thuật, lại có vẻ dị thường có lực lượng. Trong phòng một mảnh trầm mặc, tinh quang gia tộc người đều biết, Không có tâm pháp tinh quang gia tộc cùng bình thường người không có bao lớn khác nhau, mạnh mẽ sử dụng, đó là tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Ở ta phía trước, gia tộc cũng không có người luyện đến tiên đoán trình độ này, ta tu tập công pháp là tiểu thư cấp, sau lại được đến bổn tộc tâm pháp là... Cô ra tìm tới, nghiêm khắc lại nói tiếp, trừ bỏ huyết thống, ta cùng tinh quang gia tộc cũng không can hệ, ta mệnh là tiểu thư cứu, hôm nay trở về cũng chỉ là hiểu rõ cái này tâm nguyện. Nếu là ta những cái đó tộc nhân còn sống, biết ở một cái khác địa phương còn có một cái hưng thịnh cường đại gia tộc, nhất định sẽ thật cao hứng, ta đại bọn họ đại gia trở về nhìn xem, cho nên, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ảnh hưởng đến các ngươi ích lợi, ta sẽ không hồi tộc. Nói Đến đủ minh bạch bằng phẳng, phỏng chừng là đi theo tình nhi thời gian lâu rồi, nàng cái loại này nói chuyện không yêu quẹo vào tính tình hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng người bên cạnh, bất quá. Này không phải khuyết điểm. Không được, có tiên đoán năng lực tộc nhân không thể lưu lạc bên ngoài. Tinh quang ngạo ngắt lời phản đối. Tình nhi khoan thai nói tiếp, tộc trưởng vừa rồi ý tứ, hình như là nói yêu cầu thời gian điều tra rõ, cho nên tinh quang lúc này còn không phải tộc. Nhân của ngươi vẫn là nói, đây là bởi vì tinh quang có tiên đoán năng lực này đâu. Tinh quang ngạo sắc mặt không quá đẹp. Chính là bách lý liên dịch như vậy đại một tôn chấn áp ở nơi đó, hắn không dám làm. Bách lý phu nhân, đây là tinh quang bên trong gia tộc sự, vẫn là làm chính chúng ta giải quyết tương đối hảo. Đương nhiên, đây là theo lý thường hẳn là, nhưng là, ta người không thể bị khi dễ, không cần chơi những cái đó dư thừa tâm nhãn, không có người là ngốc tử, nếu là tinh quang nguyện ý, hắn hồi tộc vẫn là đi nơi nào, ta đều sẽ không ngăn trở Nhưng là tiền để chỉ có một, đó chính là hắn cam tâm tình nguyện, nếu là có người cưỡng cầu, ta sẽ không khách khí. Dị thường cường ngạnh nói xong, tình nhi quay đầu nhìn về phía nhà mình phu quân, liên dịch, chúng ta về đi. Ân, tinh quang, lưu lại nơi này chờ kết quả vẫn là cùng chúng ta hồi khách điếm, chính ngươi quyết định, tình nhi quyết định chính là ta quyết định, nếu có cái gì sự, đều có minh không điện ở ngươi sau lưng cho ngươi trống." Bách Lý liên dịch đứng dậy, đứng ở tình nhi bên người ôm lấy nàng, hai cái đồng dạng lóa mắt người đứng chung một chỗ, thế nhưng làm người có loại không biết đem ánh mắt đặt ở ai trên người tốt cảm giác, là tạ tiểu thư, tạ cô gia. Tinh quang ngạo đồng thời đứng dậy, tuy rằng rất muốn đem tinh quang ẩn lưu lại, thật nhiều tranh thủ điểm thời gian, thu phục cũng hảo, nói điều kiện cũng hảo, đối chính mình luôn là có lợi. Chính là tới rồi lúc này hắn cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo. Tinh quang ẩn căn bản không đem hắn để ở trong lòng, hơi khom người, liền đứng ở tình nhi sau lưng. Từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán hồi tộc nội sinh sống, chỉ là nghĩ, nếu là tộc nhân còn tính thân thiện, hắn sẽ hồi tộc đi lại đi lại, yêu cầu thời điểm cũng sẽ ở tiểu thư nơi đó nói thượng vài câu, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình ra tộc suy tàn. Xem yêu tộc cùng minh, Không điện hiện tại quan hệ, hắn liền biết, chỉ cần tinh quang gia tộc chính mình thức thời, chỉ có bọn họ chỗ tốt, ai có thể nghĩ đến, bọn họ nông cạn đến tận đây đâu. Thật là bạch được tinh quang cái này họ, nếu là đặt ở chính mình trước kia cái kia gia tộc, lấy tộc trưởng cơ chí, nhất định sẽ làm ra đối gia tộc có lợi nhất quyết định. Cáo từ, tinh quang tộc trưởng. Đưa đến cửa, nhìn liên can người chờ biến mất ở hắn trong mắt, tinh quang ngạo nheo lại trong mắt lưu. Chuyển mạc danh quang, Minh không điện, phụ thân, hắn Minh không điện lại lợi hại cũng nên đi hắn Minh không điện uy, kiêu ngạo đến chúng ta tinh quang gia tộc tới tính chuyện như thế nào. Phiết đầu nhìn về phía nhi tử khó chịu mặt, lại đối lập rời đi tinh quang ẩn, tinh quang ngạo không thể không thừa nhận, chính mình nhi tử so ra kém nhân ra, ý bảo quản ra đóng lại đại môn, đem những người khác cũng đánh đi, có một số việc vẫn là muốn đóng cửa lại nói, bởi vì Minh không điện có cái này kiêu ngạo tiền vốn ngươi không phục lại có thể như thế nào huống chi hắn hộ vẫn là chúng ta tinh quang gia tộc người ngươi có thể lấy ra cái gì sai tới bị phụ thân một phen chèn ép tinh quang thủy trên mặt càng không nhìn được bị sủng đến vô pháp vô thiên thiếu gia tính nết đương trường làm hắn tốt nhất đừng hồi tộc nếu là đã trở lại xem ta chỉnh bất tử hắn không có dự ngôn sư tinh quang gia tộc thực lực sẽ đánh một nửa chiết khấu ngươi Cảm thấy Lão Tổ Tông sẽ làm cái gì quyết định? Thủy Nhi, ngươi nên xem lâu dài một chút, nguyên bản còn tính toán lại tiếp tục nhân cơ hội giáo dục Nhi Tử, kia đầu từ từ đi tới một trung niên nhân. Bình thường diện mạo lại có tinh quang trong gia tộc người khái có nho nhã, như tản bộ nện bước, lại cực nhanh tới rồi trước mặt hắn. Lão Tổ Tông cho mới. Đối với cái này Lão Tổ Tông trước mặt người, tinh quang ngạo không dám có bất luận cái gì bất kính, hơi hơi khom lưng đồng ý là cảnh cáo chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái vội vàng đi theo ở trung niên nhân sau lưng từ nay về sau bước vào tinh quang gia tộc lão tổ tông cũng không có ở tại tinh quang gia tộc tòa nhà lớn mà là ở tòa nhà lớn ngoại một chỗ trong rừng trúc không có tuyên triệu bất luận kẻ nào không được tiến đến quấy giày bao gồm tộc trưởng ở bên trong minh thúc ngươi có thể hay không cùng ta lộ ra hạ lão tổ tông là cái cái gì thái độ được xưng là minh thúc nam nhân. Liếc hắn một cái, bước đi nhàn nhã. bách lý điện chủ tu vi quá cao, lão tổ tông vô dụng thần thức tìm hiểu, cho nên mới triệu ngươi tiến đến, ngươi theo thật trả lời là được. Là, đa tạ minh thúc nhắc nhở, tinh quang ngạo tâm tư trăm chuyển, cân nhắc một hồi muốn như thế nào nói, lừa gạt hắn là trăm triệu không dám, đối với lão tổ tông cặp kia mắt, bất luận cái gì nói dối đều không chỗ nào che giấu, dù sao... Tinh quang ẩn lời nói cũng không bất luận cái gì khách khí, hớn. Nữa bách lý điện chủ cùng bách lý phu nhân thái độ, dứt khoát theo nói thật làm lão tổ tông làm phán đoán đi, đương nhiên, nên giấu đi vẫn là muốn giấu đi, tỉ như con của hắn kia đoạn. Chủ tử, tộc trưởng tới rồi, trong rừng trúc một chỗ đơn giản trong viện truyền ra thanh nhuận thanh âm, làm hắn tiến vào, là, tinh quang ngạo để đủ tinh thần, cung kính hướng trong đi đến, Xuyên qua đơn giản nhà chính, tiến vào Lão Tổ Tông đả tòa nội thất, ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống. Tinh quang ngạo bái kiến Lão Tổ Tông, ngồi đi, là Lão Tổ Tông kêu cái gì tên tân một thế hệ phỏng trừng không mấy người biết, nhưng là có một chút mọi người đều biết. Tinh quang gia tộc dự ngôn sư so người bình thường muốn đoản mệnh, đây cũng là tinh quang gia tộc dự ngôn sư càng điêu tàn nguyên nhân, chính là Lão Tổ Tông là cái ngoại lệ. Hắn so người bình thường đều trường mạnh, Tu Vi cũng so cùng thế hệ người cao hơn rất nhiều, bọn họ đều tin tưởng, nếu là không cần. Phải xen vào này đó tục sự, Lão Tổ Tông Tu Vi tuyệt đối không ngừng hiện tại này trình độ, chính là hiện tại dự ngôn sư liền thừa hắn một người, gia tộc hưng suy đẻ ở hắn trên người, căn bản không thể tránh khai. Sáng nay thượng một quẻ, tính ra tinh quang gia tộc có khách quý tới, hơn nữa gia tộc vận thế cư nhiên có điều tăng lên. Còn tưởng rằng nơi nào ra sai, một lần nữa tính một quẻ, cư nhiên cũng là đồng dạng kết quả. Cái này làm cho hắn không thể không để ý, bên kia một tiễn khách liền chạy nhanh đem người tìm tới hỏi tình huống. Từ đầu tới đuôi thuật lại một lần, không được có bất luận cái gì dâu diếm, này đối gia tộc rất quan trọng. Tinh quang ngạo ngạc nhiên ngẩng đầu, đối thượng lão tổ tông nghiêm túc vô cùng mắt, trước kia tính toán toàn bộ vứt chi nào sau. Đem bọn họ đón vào môn khởi sinh sự một chữ không lâu nói một lần. Nghe được nói cái kia còn không có nhận tổ quy tông người cư nhiên sẽ tiên đoán, lão tổ tông mắt lộ tinh quang. Hắn đợi lâu lắm, vẫn luôn lo lắng gia tộc sau kế không người. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện ánh dạng đông, có thể nào không kích động. Chính là càng nghe đến mặt sau, cảm giác càng không đúng, kia hải tử không tính toán hồi tộc. Này như thế nào có thể? Ngạo nhi... Trong tộc tình huống ta không phải không biết, nhưng là ta chưa từng nhúng tay quản quá, gia tộc vẫn luôn chính là như thế lại đây, có tranh đấu mới có thể có tiến bộ, nhưng là, làm tộc trưởng, ngươi muốn đem ánh mắt phóng đến lâu dài chút, mặc kệ bên trong đấu thành như thế nào, ngươi đều phải có năng lực toàn bộ khống chế ở trong tay, chính mình duy trì được cân bằng liền có thể, chính là hiện tại trong tộc tình huống làm ta thực thất vọng, ngạo nhi, này chỉ có thể thuyết minh ngươi năng lực không đủ. Lão Tổ Tông, tinh quang ngạo khẩn trương, Lão Tổ Tông lời này ý tứ là ý tứ là Lão Tổ Tông phất phất tay, Ta biết ngươi tưởng nói cái gì, Không cần phải nói, Gia tộc tạm thời từ ta. Tới khống chế, Ngươi đi tư quá nhai tư quá trăm năm, Nếu là ta không cảm giác được ngươi thay đổi, Trăm năm lúc sau, Khác tuyển tộc trưởng, Tinh quang ngạo sụi lơ trên mặt đất, Như thế nào sẽ như vậy, Như thế nào sẽ như vậy, Bất luận cái gì một thế hệ tộc trưởng, không đều là luồn cúi chính mình thế lực sao, hắn nơi nào sai rồi, như là nhìn ra hắn khó hiểu, lão tổ tông thở dài, vẫn là cho hắn giải hoặc, làm tộc trưởng, kinh doanh chính mình thế lực cũng không sai, nhưng là, ngươi đã quên một chút, ngươi là tộc trưởng, là phải vì toàn bộ gia tộc phụ trách, mà không phải kia một phương thế lực, làm bất luận cái gì quyết định đều phải từ toàn tộc tới suy xét, vì gia tộc tranh thủ lớn nhất ích lợi, Đây mới là đủ tư cách tộc trưởng. Nhìn dáng vẻ của hắn này một chút một lát là không nghĩ ra. Hoặc là, lúc ấy tuyển hắn đương tộc trưởng quyết định, là sai. A Minh, đưa hắn đi ăn năn nhai. Là, trống vắng trong phòng chỉ còn hắn một người, đứng dậy đi. Tới cửa, nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ, tâm tình cũng nhẹ nhàng lên. Dự ngôn sư A, cuối cùng là chờ tới rồi, thân thể hắn đã không bằng trước kia. Nếu là tu vi lại vô pháp đột phá, sợ là căng không được bao lâu, chính là gia tộc tình huống hiện tại, lại như thế nào có thể yên tâm bế quan. Nghe ngạo nhi ý tứ, kia hải tử là cái rất có lòng ra, đại khái cũng cùng hắn gặp gỡ có quan hệ, đã trải qua diệt tộc họa, nếu không phải kia cổ lòng già chống đỡ, chỉ sợ rất khó đi đến hiện. Tại, nếu là có thể sớm chút hiện, nếu là có thể giữ được kia một chi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lão Tổ Tông cười mắt phân phó lặng yên đứng ở hắn sau lưng người. A Minh, ngươi đi cha một chút là gia tộc chúng ta cái nào phong lưu nhân vật lưu lại phong lưu trướng. A Minh kéo kéo khóe miệng, là... a Đạt, không có một bóng người sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một bóng hình. Tuổi cùng A Minh không sai biệt lắm lớn nhỏ, chủ tử. Ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ, ngày. Mai đi bái kiến bách lý điện chủ, là... Xem ra kia tiểu tử vẫn là cái rất có phúc duyên Ở nhất thời điểm khó khăn được đến Bách Lý Phu Nhân trợ giúp Hắn rất nhiều năm không có ra cửa Nhưng là nên biết đến tin tức vẫn là biết đến minh không điện từ trước đến nay bênh vực người mình Cái này Bách Lý Phu Nhân giống như cũng không ngoại lệ Một đám người trở về khách điếm Tình nhi đem tinh quang ẩn mang vào phòng Tinh quang, ngươi theo ta như thế lâu Ta cái gì tính tình Ngươi hẳn là có vài phần hiểu biết Nếu là ngươi có tâm hồi tộc, ta khẳng định là duy trì ngươi, lấy tình huống hiện tại, dự ngôn sư ở tinh quang gia tộc đều như thế quý giá, bọn họ cũng không có khả năng mặc kệ ngươi ở bên ngoài, khẳng định sẽ mọi cách tranh thủ lưu lại ngươi, lấy bản lĩnh của ngươi, tốn chút thời gian ở tinh quang gia tộc đứng vững gót chân cũng không khó, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi, cho nên ngươi không cần có nỗi lo về sau. Tinh quang ẩn dụ xuống mi mắt. Tạ Tiểu Thư Chỉ là như vậy tinh quang gia tộc không có hấp dẫn ta hồi tộc điều kiện, ta không lo lắng cho mình sẽ ở tranh đấu chung thua, nhưng là ta không thích cái loại này mất thân tình chỉ còn ít lời ở chung, đi theo tiểu thư bên người càng làm cho ta vui mừng, ở nơi nào đều có thể tu hành, không phải thế nào cũng phải hồi tộc không thể, cô ra cho ta tu luyện công pháp thực đầy đủ hết. Ngươi theo chính mình tâm ý làm liền hảo, ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi là... Thuộc Hà đã biết, trong phòng chỉ còn lại có hai phu thế khi, tình nhi mới hỏi liên dịch, tinh quang bản lĩnh liền không nhỏ, hơn nữa hắn tu luyện thời gian không lâu, nếu là tinh quang gia tộc đều có này thiên phú, gia tộc bọn họ hẳn là rất lợi hại mới đúng, vì cái gì hôm nay thoạt nhìn đảo có điểm trở thành nhị lưu cảm giác. Bách Lý liên dịch ủy viên hồng trái cây đến miệng nàng biên, xem nàng cắn hạ, ánh mắt ám ám, tinh quang gia tộc mấy năm nay sát thật. Suy tàn không ít, trước kia tinh quang gia tộc nơi nào là như bây giờ, bọn họ tổ tiên thực không bình thường, di chuyển xuống dưới năng lực thực đặc thù, là người khác học đều học không tới, cho nên rất nhiều tâm môn có đôi khi sẽ thỉnh tinh quang gia tộc người ra ngựa xem bói tiên đoán cái gì. Tinh quang gia tộc đã từng thịnh cực nhất thời, sau lại năng lực cao bị người kiêng kỵ, thiếu chút nữa chiêu đến đại họa, cũng may bọn họ bản thân tính ra chính mình có này một kiếp, chuẩn bị sẵn sàng ứng kiếp. Rồi mới thu liếm rất nhiều Hiện tại cùng trước kia vô pháp so Cũng có khả năng là giấu tài đi Kia tinh quang hồi tộc nói Bách Lý liên dịch đánh gãy nàng lời nói Tình nhi Việc này chúng ta không cần nhúng tay Làm chính hắn đi quyết định Thời khắc mấu chốt chúng ta cho hắn duy trì là được Ta biết đến Chỉ là thói quen tính không yên tâm Tình nhi xoa xoa cái chán Đối chính mình gà mai tính cách thực bất đắc dĩ Ngày mai liền Biết rốt cuộc, đối với loại này bênh vực người mình, Bách Lý Liên Dịch rất vui lòng duy trì, người một nhà đương nhiên là muốn che chở, còn làm người ngoài đi khi dễ không thành. Sáng sớm hôm sau, tinh quang gia tộc đại trong phòng, nhìn đến từ trước đến nay không muốn ra trúc viện Lão Tổ Tông xuất hiện ở trước mắt, mọi người chừng lớn mắt, đây là sinh cái gì đại sự? Lão Tổ Tông thanh nhuận thanh âm cùng năm nào Lão bề ngoài cực không tương xứng, quét phía dưới đứng mọi. Người liếc mắt một cái, tuyên bố quyết định của hắn, tinh quang ngạo thân là tộc trưởng nghiêm trọng thất trách, phạt tư quá nhai tư quá trăm năm, gia tộc sự tạm thời từ ta tiết quả, này trăm năm gian, các ngươi đều cho ta tàng hảo các ngươi cái đuối, hảo hảo tu luyện mới là chính sự, là, cần tuân lão tổ tông chi mệnh, bất mãn nữa, lại không cam lòng, lại đầy cói lòng kích động, mọi người các hoài tâm tư đồng ý, tại gia tộc. Lão Tổ Tông chính là không bán hai giá, lời. Hắn nói chính là ý chỉ. Lão Tổ Tông đem này hết thảy xem ở trong mắt, lười đến đi nhiều lời cái gì, chỉ là ý tứ trong lời nói càng hiện nghiêm khắc. Mặc kệ các ngươi trong lòng như thế nào tưởng, tinh quang ẩn cái này dự ngôn sư cần thiết hồi tộc, ta có thể chống đỡ nhật tử không nhiều lắm. Nếu là không có dự ngôn sư, tinh quang gia tộc so một cái tam lưu gia tộc còn không bằng, trong đó lợi hại các ngươi hảo hảo cân nhắc không cần bị trước mắt một chút ít lợi hoàng hoa, mắt ít người lặng lẽ dương mắt lão tổ tông thân thể không được sao, vẫn là chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi.